Xin chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Bàn tay Lâm Ngọc siết chặt chiếc túi xách đến phát đau. Minh Thành, lẽ nào anh thực sự không còn một tí tình cảm nào với cô ta? Đừng có đứng đờ người ra đó. Cậu ta đã đi từ lâu, chúng ta cũng nên về thôi. Lâm Ngọc lạnh mặt quay sang Lương Nguyệt, người vừa cất giọng nói. Tỏ thái độ khó chịu. Quý thừa thiên, anh tốt nhất đừng có xem vào chuyện của tôi. Quý thừa thiên cười khẩy Mã nó, cô đang dùng tiền của ông đây, còn ở trước mặt ông đây, tư tưởng đến thằng đàn ông khác. Tôi còn chưa dặn mặt cô là may mắn cho cô đấy. Lâm Ngọc bực bồi nói thẳng. Anh đừng quên, quan hệ của tôi và anh chỉ là quan hệ thỏa mãn lẫn nhau. Người tôi yêu mãi mãi là Minh Thành. Đói xong cô ta còn chẳng tèm để ý đến thái độ của quý tựa thiên Kiêu ngạo bước lên chiếc xe sang vừa mới đậu Trên đường lái xe về biệt tự, Minh Thành quay sang hỏi Gia Hương. Nãy cô ta về em nói gì thế? Gia Hương nửa đùa nửa thật đáp. Cô ta bảo anh không yêu em, tốt nhất em nên trả lại anh cho cô ta. sắc mặt Minh Thành tái đi. Ánh mắt nhìn cô thêm phần nghiêm túc. Không cần phải buồn vì những lời nói luyên tuyên của Lâm Ngọc, anh sẽ không rời xa em đâu. Gia Hưng nhuyễn miệng cười tươi. Tay cô chủ động nắm lấy bàn tay của anh. Ông xã, em tin anh. Minh Tành lật tay, nâng bàn tay lên môi hôn thật khẽ. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được xa anh đâu đấy. Gia Hưng gật đầu. Chỉ cần anh không làm chuyện có lỗi với em, thì em sẽ không rời xa anh. Dạo gần đây Gia Hân không biết Minh Thành bận việc gì Mà thường xuyên rất hay đi sớm về khuya Nhớ đến dạo trước mình và Minh Thành vẫn còn mặn nồng Mà hiện tại giống như hai người xa lạ trong căn biệt thự Ngay cả gặp mặt nhau cũng khó khăn Tâm trạng của Gia Hân tệ đi rất nhiều Trong đầu không khỏi suy nghĩ linh tinh, xa xôi Gia Hân không hiểu Tại sao anh lại lạnh nhạt với mình Ngay cả khi cô chủ động muốn gần gụi với anh Anh cũng lấy lý do không khỏe để tự chối cô. Anh đã làm việc rất khuya, khi về nhà thì toàn nhốt mình trong thư vọng. Già hừng có cảm giác Minh Thành đang tránh mặt cô, chủ động muốn xa lánh cô. Có phải bước tiếp theo, người đàn ông từng nói sẽ không lì hồn với cô, sẽ chủ động chấm dứt cuộc hôn nhân này hay không? Càng nghĩ trong lòng càng thêm buồn bã. Khi làm việc cũng không thể tập trung toàn tâm toàn ý. Trong lòng có một dự cảm bất an. Ngày hôm sau Gia Hưng xin nghỉ phép, cô ở nhà làm bữa trưa rồi lái xe đến tập đoàn Cố Thị. Cô từng làm việc ở nơi này, hơn nữa thân phận hiện tại là vợ của Minh Thành. Thưa ký biết rõ thân phận của cô, nhưng khi thấy cô biết cô muốn lên gặp sếp thì sắc mặt anh ta lại lộ rõ vẻ khó xử lúng tốn. Ờ, thiếu phu nhân ơi, sếp đang bận bàn chuyện làm ăn với đối tác, tôi dẫn cô sang phòng nghỉ chờ sếp nhé. Gia Hưng nhét môi, đừng tưởng cô không nhìn ra biểu cảm trên mặt anh ta. Không cần đâu, tôi ngồi ngoài này chờ đến khi nào anh ấy ra gặp tôi thì thôi. Ờ, thiếu phu nhân, anh ta còn chưa nói hết câu, Gia Hưng đã ngác lời. Có phải anh ấy ở trong vòng làm việc và không có ý định gặp tôi hay không? Thư kiến nghe vậy, vội vàng lát đầu muốn giải thích. Gia Hưng nào có tâm trạng nghe biện Minh, cô đứng dậy bước đến trước cửa văn phòng của Minh Tạnh. Bàn tay nắm lấy chốt cửa, thư ký không kịp nói cô đã đẩy cửa ra. Vừa lúc nhìn thấy một cảnh cực kỳ gai mắt khiến cô như muốn điên lên. Cô đang nhìn thấy cái gì thế này? Từ góc độ của cô, nhìn thấy Minh Thành và một người phụ nữ đang cúi đầu tựa hẳn vào lòng ngực của anh. Mà Minh Thành có vẻ không hề phản kháng. Khi nghe tiếng mở cửa, Minh Thành cũng nhìn về phía cửa, thấy cô nét mặt anh lộ rõ vẻ sừng sốt, bất ngờ. Bàn tay vội vàng đẩy cô gái đang cố ôm lấy mình ra, đi tới bên cụ giải thích. Nhưng Lâm Ngọc lại cố tình kéo anh lại, quay đầu nhìn cô, dáng vẻ cô ta tụi thân như sắp khóc. Cô tưởng chuyện vừa rồi của tôi và Minh Thành... Lâm Ngọc còn chưa nói xong. Minh Thành đã không đủ kiên nhẫn quát cô ta. Ánh mắt còn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái. Chỉ nhìn da hơn, ghét bỏ dùng lực mạnh, đẩy Lâm Ngọc khiến cô ta suýt ngã ra đất. Phải bám chắc vào chiếc bàn ở đằng sau mới có thể trụ vững. Minh Thành sốt sắn tiến tới chỗ cô. Cô cầm miệng đi. Dạ hơn, nghe anh giải thích. Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu nhầm tôi. Ánh mắt Dạ hơn lòng lành ánh nước. Trên gương mặt cô lộ rõ sự thất vọng đối với anh. Thấy Minh Thành tiến về phía này, cô vội vã lùi bước. Cô gắt linh. đừng lại gần đây. Được có dùng bàn tay ghê tởm đã động vào người phụ nữ khác của anh để chạm vào em. Bàn tay Minh Thành cường lại trong không trung. Dạ Hưng, đừng có như vậy. Ít nhất em phải nghe anh giải thích chứ. Giải thích? Giải thích gì chứ? Cô không muốn nghe những lời biền Minh giả dối. Minh Thành nói cho anh biết. Em có mắt, cũng có tim. Em không phải người rắc. Em cũng biết đau, biết buồn. Dạ Hưng cố gắng không khóc. Tỏ ra kiên cường thẳng thắng nói tiếp. Xem như em đã hiểu rõ thái độ anh dành cho em những ngày qua là vì sao? Không cần phải giải thích Dù tất cả cũng chỉ là sự giả dối Là em đã sai khi đã quá kỳ vọng vào anh Minh Thành tiếp tục lát đầu Rõ ràng là anh bị oan Không phải đâu già hơn Em hãy nghe anh nói Già hơn không có tâm trạng nghe anh nói thêm một câu Cô quay người che miệng nhanh chóng chạy đi Minh Thành vội vàng muốn đuổi theo cô Già hơn thấy anh đuổi theo Bước chân càng nhanh hơn Vào gà ra lấy xe Lướt đi ngang qua mặt anh Với tốc độ nhanh nhất, Gia Hân lao vào xe, cô đi như trên đường, cô không về nhà, cũng không về nhà bố mẹ đẻ mà lái xe đến bên cạnh bờ sông. Bao nỗi niềm kìm chế từ lúc chứng kiến cảnh tượng khiến người ta đau thắt ruột gan kia, giờ đây không thể nào kìm nổi nên khóc nức thành tiếng. Hồi ảnh anh và Lâm Ngọc ùa về trong tâm trí, nhớ tới sự lạnh nhạt của anh dành cho mình, Gia Hân không nhìn nổi. Gục đầu vào vô lăng Khóc đến đau lòng Hóa ra Lâm Ngọc không sai Người sai là cô khi đã quá tự tin vào tình cảm Anh đã dành cho mình Cô ta nói đúng Sau 6 năm Minh Tành vẫn còn tình cảm với Lâm Ngọc Anh chưa từng quên cô ta Lấy cô cho cô cảm nhận được tình cảm của anh Phải chăng vì thương hại tình cảm của cô Nên mới cố tình để cô hiểu nhầm đây Chìm trong màu mạo ấy Sau đó ráng cho cô một đòn chí mạng Minh Thành anh cũng thật tàn nhẫn Thì ra tình yêu đầu đời Là thứ tình cảm khó phai nhọa nhất Thì ra khi người cụ rơi nước mắt Người mới liền thua thảm hại Đau thật chứ Chỉ nghĩ tới thôi Lòng ngực trái của cô không gọi nhói lên Nước mắt không ngừng rơi xuống Mặn chát Điện thoại ở ngay bên cạnh liên tục đổ chuông Cả quãng đường đi đến Hiện giờ vẫn không có dấu hiệu tác Dạ hờn liếc đôi mắt sưng đỏ Lòng lanh nước Tầm mắt bị nước mắt làm cho nhòe đi Nhưng cô vẫn biết đó là số điện thoại của Minh Thành Anh tìm cô làm gì Nếu muốn giải thích Nếu yêu cô thì đã không tỏ ra chán ghét Lạnh nhạt Gia Hưng không do dự Cầm máy lên rồi tắt nguồn Sau đó cô lại gục đầu vào trong vô lăng Tiếng nớt nghẹn ngào khe kẻ Vang vòng khắp quan xe Bỗng dưng có người đi đến cỏ cửa Tâm trạng của Gia Hưng không tốt Hơn nữa gương mạng lúc này cũng rất xấu xí Cô không muốn gặp ai, người lạ càng không muốn. Cô vốn định làm ngơ, vậy mà đối phương chẳng biết ý, cứ liên tục gõ mạnh vào kính xe. Như đang bày tỏ thái độ, cô không xuống, tôi gõ đến kia cô xuống. Đôi lông mày đẹp của Gia Hương khẽ nhíu lại, cô liếc mắt nhìn qua, là một cô gái xinh đẹp. Gia Hương hạ cửa kính xe, gương mặt tiều tụy cùng với đôi mắt sưng đỏ, lòng lành nước. Dưới hốc mắt còn động lại vài vệt nước đã cô đập vào mắt cô gái Lương Vân Chi sừng sốt Lúc đẩy cỏ cửa xe là vì cô đầu xe sai vị trí Chiếm dụng chỗ để xe của người khác Nên Lương Vân Chi mới muốn nhắc nhở Không ngờ lại nhìn thấy dáng vẻ như vừa trải qua chuyện buồn của cô gái Lương Vân Chi biết cô gái này chính là Gia Hơn Là đối tượng yêu thầm của hàng Trạch Minh Cũng là vợ của bạn cô Minh Thành Bộ sưu tập ánh dương cũng là Minh Thành, Đích Tân giao cho cô thiết kế, dành tặng riêng cho Gia Hơn. Đây là lần thứ hai Lương Vân Chi gặp Gia Hơn. Lần trước, Quý Hành có hẹn một buổi hẹn gặp mặt. Chỉ là cô đang công tác ở nước ngoài không thể về. Lần đầu gặp Gia Hơn là ở bữa tiệc của Từ Hảo. Khi đó cô nhìn Minh Thành và Gia Hơn rất hạnh phúc cơ mà. Lương Vân Chi nhìn sắc mặt cô gái, cô lên tiếng quan tâm. Cô gái à, có phải là thất tình rồi không? Khi nãy tôi thấy cô khóc rất to. Gia Hưng cường người. Vừa nãy cô làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Nên cô gái này cố ý đến đây nhắc nhở cô chắn. Nét mặt Gia Hưng lộ rõ sự ấy nấy. Tôi xin lỗi. Vừa rồi tôi thực sự không để ý. Bây giờ tôi sẽ đi ngay. Ờ, không phải đâu. Cô hiểu nhầm rồi. Tôi không có ý đó đâu. Thấy cô khóc nên tôi qua hỏi thăm tôi. Gia Hưng lúc này mới hiểu ra. Biết đối phương không có ác ý, cô cũng phần nào thoải mái hơn. Tôi không sao đâu, cảm ơn cô đã quan tâm. Đôi mắt đào hoa của lường vận trì hơi nhướng lên. Cô ấy mỉm cười dịu dàng. Cô gái à, tâm sự với người lạ cũng là một cách để giải tỏa tâm trạng bí bách trong lòng đó. Nếu cô sẵn lòng trải lòng ra, tôi sẵn sàng lắng nghe. Biết đâu đứng từ góc độ người ngoài cuộc, nhìn nhận mọi chuyện ở góc độ khách quan hơn. Dạ hương toán ngẩn người trước lời nói của Lương Vân Chi. Lời nói của đối phương rất hợp tình hợp lý. Cô do dự không biết có nên nói ra nỗi lòng mình cho người lạ này biết hay không. Dù gì trong lòng cô cũng không bài xích của gái này. Cũng nghĩ cô ấy ác hẳn không phải người xấu. Dạ hương nhìn cô ấy cất tiếng hỏi. Cô tên là gì thế? Lương Vân Chi nhoảng miệng cười. Tôi tên là Lương Vân Chi, con cố. Khi đã biết đối phương là ai nhưng Lương Vân Chi vẫn muốn làm quen từ đầu. Dạ Hơn rất vui được làm quen với cô. Dạ Hơn đẩy cửa xe bước ra cô bước xuống cùng với cô gái ấy đi tới một chiếc kế đá nhìn tẳng ra mặt sông. Nhìn con nước đang gợn sóng Dạ Hơn nhìn cảnh đẹp trước mắt cô nhẹ nhàng cất tiếng. Lương Vân Chi có thể nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng nói. Cô biết không? Tôi đã yêu đơn phương và kết hôn với một người không yêu tôi. Tôi cứ nghĩ kết hôn rồi sẽ khiến cho người đó có tình cảm với tôi. Nhưng ngày khi tôi đang chìm trong mộng ảo, cho tự mình theo dịch nên, thực tế lại dội cho tôi một cáo nước lạnh. Sau một buổi chiều tâm sự trải lòng, Lương Vân Chi và Gia Hân dường như thân tiếp với nhau hơn. Biết Gia Hân không muốn về nhà bố mẹ đẻ vì sợ gia đình lo lắng, gặn hỏi, càng không muốn trở về nhà của cô và Minh Thành. Lương Vân Chi liền đưa cô tới căn hộ của mình Ở tạm vài hôm Mới đầu Gia Hơn còn từ chối Bởi vì cô cũng có căn hộ riêng Không muốn làm phiền cô ấy Nhưng dưới sự thuyết phục của Lương Vân Chi Gia Hơn ngẫm nghĩ mãi mới đồng ý Cả ngày hôm đó Minh Thành không thể liên lạc được với Gia Hơn Anh tìm cô khắp nơi Không biết cô đã đi đâu Khi không về tưởng gia Hay những căn hộ riêng của mình Càng không đến chỗ tượng trí kiên Hay hạ lan Minh Thành nghĩ đến Hàng Trạch Minh là chưa hỏi. Vậy là hơn 11 giờ đêm, Hàng Trạch Minh đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được một số điện thoại lạ gọi tới. Anh ta không biết số điện thoại này của ai. Chờ đổ chuông chán chê mới tắt máy. Alo, là tôi. Hàng Trạch Minh sượng sốt. Cậu bị thần kinh sao? Đêm khuya không cho người khác ngủ còn gọi điện làm phiền. Anh ho nhẹ hai tiếng hắn giọng hỏi. Cậu đang ở một mình sao? Hàng Trạch Minh khó hiểu với câu hỏi của anh. Tôi không biết là cậu lại tốt bụng tới mức quan tâm đời sống cá nhân của tôi đấy. Minh Thành tất nhiên nghe ra đối phương đang mỉa mai. Anh không để ý, hỏi lại một lần nữa. Cậu đang ở một mình sao? Hàng Trạch Minh khẽ nhíu mày. Tên này bị thần kinh nặng hay sao? Đêm khuya mà còn bắt anh ta phải trả lời câu hỏi, chẳng có chút liên quan. Đây vốn không phải là phong cách bình thường của Minh Tạnh. Nhiều lời thế, không lẽ là tôi ở với vợ cậu sao? Dứt lời liền nhận được tiếng tuốt tuốt. Đêm quỳ còn gọi điện có phải là cố tình chọc thức anh ta hay không? Tực chất Minh Tạnh đã xác nhận được hàng trạch Minh không ở cùng với vợ mình mới yên tâm tắt máy. Chỉ là cô không đến nơi này, cũng không đến nơi kia. Vậy rốt cuộc hiện tại cô đang ở đâu? Dạo gần đây anh đúng là rất bận rộn Mới thường xuyên đi sớm về khuya Không phải bận chuyện công ty Mà bận chuyện căn cứ X Nằm ở khu vực biên giới hát và nước ép Liên kết trực tiếp với quân đội của nước hát Chuyện kết hợp Hỗ trợ quân đội chống lại những phần tử tội phạm xuyên quốc gia Ngoài thân phận là người điều hành tập đoàn cố thị Minh Thành còn là một thành viên nồng cốt Quan trọng của căn cứ X Anh từ hào quý hành Đều là lão đại của căn cứ X Được công cụ quý giao cho trọng trách, quản lý căn cứ ít Thời gian gần đây, ở bên phía biên giới có một vài tên tội phạm lẽn vào căn cứ X, lấy trộn một vài vũ khí quan trọng. Minh Thành và hai người bạn cũng vì giải quyết chuyện này, tìm ra kẻ đang nhầm nhẹ căn cứ mà vô cùng bận rộn, thời gian đa phần ở khu vực biên giới. Lái xe về đến trung tâm thành phố A cũng mất khoảng 2-3 đến 3 tiếng. Những chuyện này Minh Thành không muốn nói cho già hơn biết. Sợ cô nghĩ nhiều lại lo lắng Vốn dị hôm nay Anh không biết Lâm Ngọc đến tìm mình Tự tiện xong vào phòng làm việc của anh Minh Thành gọi bảo vệ Đuổi cô ta ra ngoài Bảo vệ còn chưa kịp lên Lâm Ngọc đã cố tình cầm cốc cà phê nóng Đổ lên người anh Sau đó giả vờ lấy căn giấy muốn lau cho anh Minh Thành chán ghét đẩy cô ta ra Lâm Ngọc bị đẩy Vẫn cố chấp đứng gần anh Lấy giấy lau cho anh Minh Thành vốn không để cho cô ta có cơ hội ôm lấy mình, lùi vài bước ra phía sau, định đẩy cô ta một lần nữa. Trùng hợp khi đó già hơn, lại đẩy cửa bước vào vòng làm việc của anh. Đứng từ cửa nhìn vào, cho dù anh có đẩy Lâm Ngọc ra, cũng không cho cô chạm vào mình, thì trong mắt già hơn, Lâm Ngọc vẫn đang ôm anh. Bởi vì lúc đó khoảng cách giữa Minh Thành và Lâm Ngọc đang rất gần với nhau. Dù Minh Thành đã đẩy Lâm Ngọc ra không chỉ một lần, Khi thấy cô cũng không do dự, đẩy cô ta ra. Gia Hơn vẫn không tin anh. Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho anh nói. Minh Thành vô cùng đau đầu vì chuyện này. Vốn chỉ là một chuyện nhỏ giờ đã biến thành vấn đề lớn. Với tính cách của Gia Hơn chỉ còn muốn ly hôn với anh. Alo? Sao rồi? Đã tìm thấy người chưa? Minh Thành biếm mùi nói. Vẫn chưa? từ hào khó hiểu lên tiếng. Cậu là một hacker, không lẽ không tìm ra được vị trí của vợ mình sao? Minh Thành tởi dài một tiếng. Vị trí cuối cùng cô ấy ở là bên cạnh bờ sông. Sau đó dường như có cao thủ chặn tôi, tôi không thể nào truy được vị trí của cô ấy. Đã trích xuất camera giao thông chưa? Minh Thành nhíu mày đã tự hết tất cả mọi cách, không có tung tích. từ hào cũng cảm thấy khó hiểu, kỳ lạ quá. Gia Hưng còn quen biết với cao thủ giỏi hơn cậu hay sao? hay là cô ấy xảy ra chuyện. Dù gì xét đến thân phận thứ hai của bọn họ, lại thêm chuyện xảy ra gần đây, khả năng này rất có thể." Minh Thành khẳng định nói, "Không thể, tôi đã che giấu cô rất tốt. Tôi có cuộc gọi khác, cô cứ giải quyết chuyện ở căn cứ đi, có thông tin gì về mấy vị trí tên tội phạm kia thì báo cho tôi." Vừa dứt lời Minh Thành tắt máy, nhận cuộc gọi tiếp theo. "Alo." Lương Vân Chi đứng bên cửa sổ, Ngắm nhìn ánh trăng quyết sáng rượt trên bầu trời đêm Nghe nói cậu đang tìm vợ sao Ánh mắt Minh Thành hơi chuyển động Nghĩ tới một khả năng Lại không chắc chắn lắm Định bác bỏ nó ra Như câu nói tiếp theo của Lương Vân Chi Đã chứng minh suy nghĩ mới nảy sinh trong đầu anh không sai Minh Thành cậu không cần tìm đâu Vợ cậu hiện đang ở chỗ tôi Minh Thành thở ác ra một hơi Quả nhiên Hai người còn chưa gặp mặt chính thức Cậu và cô ấy quen nhau khi nào thế? Lương Vân Chi mỉm cười bí hiểm. Bí mật không thể tiết lộ đâu. Minh Thành im lặng, khi nào rảnh, anh sẽ truy hỏi sau. Anh không vui cất tiếng. Tôi biết cậu là cao thủ máy tính, nhưng có nhất thiết phải dở trò để tôi không tìm thấy cô ấy không? Chơi đùa với tôi cả một buổi vui lắm sao? Vân Chi hừ lạnh một tiếng. Nghe vợ cậu nói vì tình cũ mà làm tổn thương cô ấy. Tôi chỉ muốn thay cô ấy dạy dỗ cậu một chút thôi. Quá hoàng cho anh. Chuyện này lúc trưa chỉ là hiểu lầm tôi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm cô ấy tổn thương. Lương Vân Chi biểu môi, không để nang tình bạn hơn 20 năm qua, cô nói thẳng. Để cho vợ mình hiểu nhầm, thì cậu cũng nên xem lại bản thân đi. Còn cái cô người yêu cũ của cậu, cứ như âm hồn bất tán. Cậu không thể dứt khoát với cô ta được sao? Minh Tành bị mắng hoàng tiếp. Anh dày dày hai bên tái dương Sao ngay cả cậu cũng không tin tôi thế Tôi và cô ta hoàn toàn không có gì cả Mà nếu có cũng đều là giả dối Lưu Vân Trì không vui hỏi Tôi không biết Tôi chỉ đứng nhìn từ góc độ người ngoài Tạm thời Gia Hơn sẽ ở nhà tôi mấy hôm Chuyện bên căn cứ ít Các cậu giải quyết ổn tỏa rồi Đi đến đây tìm con bé cũng chưa muộn đâu Ai nói cho cậu biết Chuyện căn cứ ít đấy Quý anh chứ còn ai Nói xong, Lương Vân Chi không chờ Minh Thành nói chuyện đã cướp máy. Lương Vân Chi, từ hạo, quý hành và Minh Thành là bạn đối khố. Bọn họ cùng nhau lớn lên. Năm 10 tuổi, được ba ông cụ thống nhất cho vào căn cứ ít để rèn luyện thể lực và bọn họ đã trải qua những cuộc huấn luyện tàn khốc nhất. Cô là con gái duy nhất trong số đó, thể lực của cô cũng yếu nhất. Để đuổi kịp với tốc độ của mấy người họ, cô phải cố gắng rất nhiều. Ai bảo cô là con gái độc nhất của nhà họ Lương Sau này phải quay về tiếp quản gia sản trong trách cánh vác vô cùng nặng nề Khiến cô buộc phải tài giỏi trên mọi phương diện Cô biết lý do gia tộc ném bọn họ vào căn cứ ít Là để bọn họ trở nên mạnh mẽ Có thể tự bảo vệ bản thân thật tốt Nhớ lại chuyện cũ Lương Vân Trì khẽ buồn tiếng tở dài Cô đứng ở bên cửa sổ một lúc Khi quay đầu chật sửng người Lúc già hơn tình giấc Đã là hơn 12 giờ đêm, cô hơi khát nước nên định ra ngoài phòng khách uống. Chỉ là bước chân được một nửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện. Gia Hương cũng không định tò mò chuyện của người khác, nhưng Lương Vân Trì nhắc đến tên Minh Thành, làm cô sửng lại. Đứng được ở đó, nghe lén bọn họ nói chuyện. Mặc dù đây không phải là tói quen tốt. Khi thấy Lương Vân Trì quay đầu, Gia Hương cũng có ý định trốn đi. Đáng tiếc bị cô ấy bắt gặp nên gọi lại. Gia Hương! Gia Hưng khượng bước, cô quay đầu lúng túng không biết phải nói sao. Trái ngược với Gia Hưng, Lương Vân Chi lại vô cùng bình tĩnh. Cô ấy bước đến đứng đối diện với cô chủ động nói. Gia Hưng thực sự xin lỗi vì đã giấu giếm cô, tôi là bạn thân của Minh Thành. Gia Hưng gợt đầu, khi nãy nghe cuộc trò chuyện của họ, cô đã biết tất cả. Gia Hưng, tôi vốn định để cô bình tĩnh lại mới nói chuyện này cho cô biết. Đáng tiếc là bị cô phát hiện trước Gia Hưng cười nhẹ, cô không giận cô ấy. Ngược lại cô còn rất cảm kích vì cô ấy đã che giấu tung tích giúp cô trong lúc cô không muốn gặp Minh Thành. Vân Chi, tôi có thể hỏi một chút không? Cô muốn hỏi chuyện căn cứ ít và Minh Thành sao? Gia Hưng gợt đầu, Lương Vân Chi mỉm cười có ý tốt giải thích hộ Minh Thành. Có một sự thật tôi phải cho cô biết, dạo gần đây Minh Thành phải đi sớm về quê. Là vì chuyện căn cứ ít chứ không phải đi ngoại tình như cô nghĩ đâu. Cô ấy là một thành viên quan trọng của căn cứ đó. Không nói ra cho cô chẳng quá là vì không muốn cô lo lắng. Dạ hơn như đã hiểu ra, cho dù cô thật sự hiểu lầm anh đi chăng nữa, thì chuyện ở văn phòng Minh Thành rõ ràng là người sai. Lương Vân Chi nhìn ra sự hoảng loạn trong mắt cô. Cô ấy tận tình nhắc nhở. Dạ hơn à, đôi khi tận mắt chứng kiến chưa phải là sự thật đâu. Tôi khuyên cô không nên phán tội cho cậu ta Khi chưa nghe giải thích Biết đầu cái cô người mẫu kia Cố tình muốn chia rẽ hai người thì sao chứ Dứt lời cô vỗ nhà vai Gia Hương Sau đó đi về phòng ngủ của mình Bỏ lại Gia Hương đang đứng thất thần Ở phòng khách Gia Hương chán nản quay về phòng ngủ Đặt lưng nằm trên giường nhắm mắt Trong đầu hiền lên chuyện xảy ra Cùng với những lời nói của Lương Vân Chi Khiến cô không tài nào có thể ngủ nổi Lương Vân Chi là bạn của anh Nhìn hành động của cô ấy với cô Không có dáng vẻ gì là bao biện bên vực cho bản thân Những gì cô nghe vừa nãy Cô cảm thấy Minh Thành không tin tưởng Nên mới không cho cô biết Anh còn có thân phận khác Điều đó có thể giải thích Cho lý do anh lạnh nhạc với mình Không phải cố ý Còn chuyện kia Gia hơn nghĩ đến thời gian trước Minh Thành đối xử với mình rất tốt Không hề có ý trà xanh ve vãn Có lẽ không phải là giả Hay là cô hiểu nhầm anh Càng nghĩ tâm trạng của Gia Hơn càng phức tạp Cả đêm tràn trọc không tài nào ngủ nổi Sáng dậy cô chủ động làm bữa sáng cho Vân Chi Khi cô ấy ra ngoài đã thấy một bàn ăn Đầy đủ chất dinh dưỡng Hai mắt lương Vân Chi sáng lên Treo đùa cô Xem ra tâm trạng hôm nay của cô tốt hơn hôm qua Gia Hơn mỉm cười nhẹ Một chút thôi Lương Vân Chi cầm xanh quýt, cắn một miếng. Không tệ. Gia Hưng bật cười. Cảm ơn cô đã cho tôi ở nhờ một đêm. Cô nói đúng, trốn tránh có phải cách để giải quyết. Hôm nay tôi sẽ về nhà. Lương Vân Chi chớp mắt. Vậy thì chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi. Khi nào cô buồn có thể đến tìm tôi. Nói xong, hai người chủ động mở điện thoại, thêm phương thức liên lạc cho nhau. Lương Vân Chi còn cẩn thận đưa cho cô một tấm danh thiếp. Cần thiết kế trang sức thì đến tìm tôi bất cứ lúc nào nhé." Gia Hưng sững sốt, nhìn tấm danh thiếp trên tay. "Cô là nhà thiết kế Soli?" Lương Vân Chi bật cười khi thấy biểu cảm kinh ngạc của cô. "Là tôi." Gia oa lên một tiếng, không kìm được vui mừng ra mặt. "Hóa ra từ hôm qua tới giờ, tôi không biết tôi đang ở rất gần nhà thiết kế vang danh quốc tế." Tôi không hề biết Lương Vân Chi hơi sửng người Khi biết cô gái này là một trong những người vô cùng yêu thích Các sản phẩm thiết kế của mình Những màu thiết kế trang sức của cô quả thực rất đẹp Hồi trước tôi đã không ít lần ra nước ngoài đấu giá những bộ trang sức đó Vân Chi, cô thực sự quá tài giỏi Lương Vân Chi được tân bốc tỏ ra khiêm tốn nói Cô cũng vậy mà mỗi người đều giỏi trên những phương diện khác nhau Hai cô gái đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên điện thoại của Gia Hương kêu lên vài tiếng. Gia Hương lấy ra xem là tin nhắn lạ. Gia Hương kích vào nội dung tin nhắn. Trong tin nhắn là hình ảnh Minh Thành và Lâm Ngọc thân mật. Trong ảnh ngoài hai người còn có bạn của anh nhìn nét mà có vẻ đang cười đùa vui vẻ. Còn người ảnh khác lời hình ảnh Lâm Ngọc được Minh Thành đưa đi tham dự bữa tiệc thương nhân. Gia Hương miếm môi, đôi mắt lành nhạt đi vài phần. Chuyện này xảy ra lúc nào, sao cô không hề biết? Lâm Ngọc cố tình chọn ngày hôm nay, cũng là ngày hôm sau khi cô nhìn thấy Minh Thành và Lâm Ngọc thân mật trong văn phòng của anh. Cô ta gửi cho cô còn không thèm che giấu danh tính, là đang muốn quay quan, Minh Thành đã quay về bên cô ta. Nhìn những dòng tin nhắn chối mắt của Lâm Ngọc, bàn tay Gia Hơn khẽ siết chặt. Gia Hơn nhớ Lương Vân Trì nói, thời gian qua anh bận chuyện căn cứ ít, Vậy thì đâu có thời gian mà đưa Lâm Ngọc đi gặp bạn bè hay dự tiệc. Lương Vân Chi thấy cô cứ đợi người ra, nhìn điện thoại, tò mò hỏi. Có chuyện gì thế? Gia Hưng lát đồ. Không có gì đâu. Lương Vân Chi không tin lắm. Cho tôi mượn điện thoại đi. Gia Hưng ngẫm người trong giày lát, sau đó đưa điện thoại cho cô. Đôi lông mày đẹp đẻ, khẽ châu lại. Ánh mắt Lương Vân Chi lộ ra vẻ tức tối. Vừa nhìn là biết anh cắt ghép Dạ hơn, cô đừng tin vào mấy lời nói hàm hồ Cũng đừng để hình ảnh giả dối lừa gạt Bọn tôi không ai ưa cái cô Lâm Ngọc này Từ thời Minh Thành và cô ta còn yêu nhau Minh Thành hiện tại chán ghép cô ta không hết Không có chuyện thân mật với cô ta đâu Dạ hơn bằm bằm môi Sao cô biết đó là anh ghép chứ? Lương Vân chi cười Tôi là bạn, tôi tin vào phẩm chất con người cậu ta Dạ hơn gật đầu Vậy thì tôi tin cô. Buổi chiều lúc họp xong, tượng trí kiên kéo Gia Hờn vào vòng làm việc. Hôm qua em và Minh Thành cãi nhau sao? Gia Hờn chớp mắt. Tổng giám đốc tưởng trong giờ làm việc không được nói chuyện riêng tư. Tượng trí kiên lườm cô em gái yêu. Hôm qua cậu ta tìm em khắp đời đó. Sao? Hôn nhân lục đột hả? Gia Hờn trợn mắt. Anh trai yêu quý, vợ chồng thì cũng có lúc xảy ra chút cãi vã là chuyện bình thường. Anh từ khi nào thành bà tám hống chuyện thế? Tưởng chí kiên cười xùy một tiếng. Em gái anh bỏ nhà đi, sao anh không quan tâm cho được? Tốt nhất là cậu ta đừng có làm cho em tổn thương. Nếu không, anh sẽ không để yên cho cậu ta đâu. Dạ hơn biết anh trai yêu thương, quan tâm mình. Lời nói của anh khiến cô cảm động không tôi. Anh ấy không làm chuyện gì có lỗi với em đâu. Anh không cần phải lo lắng. Tốt nhất là em đừng có bao che cho cậu ta Gia Hưng phụt cười Làm gì có chuyện đó Cũng đã mấy hôm rồi em không về nhà Bố mẹ rất nhớ em Hôm nay tan làm thì cùng anh về nhà nhé Gia Hưng gật đầu Dạ được Không còn chuyện gì khác thì em làm việc đây Buổi tối hôm đó Gia Hưng ngang tối ở tượng gia Hơn 9 giờ mới quay về biệt tự Biệt thự vẫn sáng đèn Duy trì có người ấy Vẫn chưa về khiến cho căn biệt tự trống trải, tĩnh lặng. Già Hưng đi lên phòng lấy quần áo tắm rửa. Đúc trở ra, cô kinh ngạc há hốc mồm. Mình thành mặt quần áo thể tao ngồi trước giường, ánh mắt đóng rực, nhìn về phía cô gái. Giật mình như thấy ma đứng trồm chân ở cửa nhà tắm. Anh đứng dậy, đi tới phía đối diện với cô. Già Hưng điều chỉnh cảm xúc hỗn loạn của bạn thân, lùi ra phía sau vài bước. Minh Thành đâu có để cho cô cơ hội muốn chạy trốn trực tiếp kéo cô ôm vào lòng nỉ non bên tay Anh rất nhớ em Chỉ một câu nói đơn giản lại có trọng lực vô cùng lớn đánh thẳng vào trái tim đang rung rảy của da hơn Người trong lòng Minh Thành bớt giác không còn cửa quậy để mặc cho anh ôm Minh Thành hơi buông lỏng eo cô ra đầu anh cúi xuống chạm vào đôi mắt sưng rừng, rừng ánh nước Anh tận trọng hỏi anh cô Nghe giải thích có được không Gia ơn không nói gì chỉ nhìn anh Một lát sau cô gật đầu đồng ý Mình thành thở vào ra một hơi Anh và Lâm Ngọc Chưa từng có hành động đi qua giới hạn Dù là lúc yêu đương Hay là hôm đó ở văn phòng làm việc Như em chứng kiến Hôm đó cô ta tự tiện xong vào văn phòng của anh Thư ký mới không biết Nên cho cô ta vào Anh đã gọi bảo vệ đưa cô ta đi Nhưng cô ta mặc dày cố tình Làm đổ cà phê lên người anh Lúc em nhìn thấy là cô ta đang lâu áo cho anh. Em có muốn xem camera trích xuất trong phòng làm việc của anh không? Gia Hưng ngạc nhiên nhìn anh, nhớ lại hôm đó, hình như là cô quá nóng vội cũng nên. Tuổi thân, ấm ức, tích tụ thời gian qua, lại thêm cảnh tượng hôm đó như châm ngòi, cảm xúc. Vốn đã tự ti vào tình cảm của anh, lại thêm nhìn thấy Lâm Ngọc, khiến cô không đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề, không cho anh cơ hội để giải thích. Trong lòng da hơn cảm thấy hơi ấy nấy bên ta nói tiếp khi và Lâm Ngọc yêu nhau bọn anh còn rất trẻ làm đó anh chỉ là một chàng sinh viên cho dù bọn anh yêu đương như cũng chỉ dừng lại mức nắm tay hay là một cái ôm rất nhẹ tôi ra hơn khó hiểu hỏi anh kể chuyện quá khứ với em để làm gì mới thành không nhìn được trêu chọc cô như dòng điệu là chứa phần nghiêm túc để cho em biết nụ hôn đầu Hay là lần đầu tiên của anh đều là dành cho em? Gương mặt cô bất giác đỏ lên như trái cất Cô ngựa ngùng né tránh anh Không thể nào nói nổi Câu nào câu đấy của Minh Thành rất có tác dụng Thành công khiến cho cơn tức giận của cô đã bay đi hết Minh Thành Anh có thấy mệt mỏi khi em quá cố chấp với quá khứ của anh không? Minh Thành lắc đầu cười Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt diễm lệ của cô Không Ngược lại anh còn cảm thấy rất vui là đàn khác Em để ý chứng tỏ rất yêu Trái tim Gia Hơn muốn mềm nhũng Minh Thành khi yêu ăn nói rất giỏi Nhìn xem Vài câu đơn giản đã chỗ dành được cô vui vẻ Gia Hơn nghĩ nghĩ Ngập ngừng lên tiếng hỏi Tại sao năm đó hai người chia tay Khi còn yêu Mà lại không điếu kéo Lâm Ngọc chứ Hồi đó em còn làm việc ở Cố Thị Em để ý Anh vẫn giữ ảnh cô ta Nên đem nghĩ ác hẳn anh phải yêu cô ta rất đậm sâu Minh Thành nhẹ nhàng nói Năm đó đúng là anh vẫn còn tình cảm với cô ta Bọn anh ở bên nhau Đảy sinh rất nhiều vấn đề nhỏ nhặt Dẫn đến cải vã Sau đó Lâm Ngọc chủ động đòi chia tay Để ra nước ngoài phát triển bản thân Thời gian đầu anh đúng là chưa quên được cô ta Mới có tấm ảnh đó Trong ngàn kéo bàn làm việc Dần già lâu quá Anh dường như đã quên mất Mình vẫn còn lưu giữ tấm ảnh đó, nhưng mà em cứ yên tâm. ngay lúc thấy em cầm tấm ảnh đó, anh đã có ý định đem bỏ rồi. Tâm trạng của Gia Hưng đúng là vi diệu, thay đổi nhanh chóng theo lời kể của anh. Có vẻ câu cuối anh thêm vào là vì sợ cô hiểu nhầm linh tinh. Gia Hưng nhịn cười hắn giọng hỏi. Minh Thành, anh đang lấy lòng em sao? Minh Thành dướng mày phím môi mỏng nhẹ mơn trớn qua cọ má. Vậy em đã tha thứ cho anh chưa? Gia Hưng ho nhẹ vài tiếng. Minh Thành, trong hôn nhân em ghét nhất là sự mập mờ Em thích rõ ràng, anh vẫn còn giấu chuyện này đúng không? Minh Thành sửng sốt. Không nghĩ tới hôm nay cô lại thông minh hơn mọi khi. Minh Thành bình tĩnh đáp. Không có. Gia Hưng lường nguyết anh. Vân Chi đã nói cho em biết, thời gian qua anh bận là vì chuyện của căn cứ ít. Em có nghe qua căn cứ ít Từ anh trai của em Minh Thành Anh không cần phải giấu em nữa đâu Minh Thành thở dài một tiếng Vân Chi thật là Anh đừng có trách cô ấy Cô ấy cũng xuất phát từ ý tốt thôi Em biết công việc của anh nguy hiểm Không muốn em nghĩ nhiều Minh Thành Anh yên tâm đi Em sẽ cố gắng không làm vật cản của anh Minh Thành cốc nhẹ lên trán cô Anh trầm giọng bảo Anh nói linh tinh Anh không cho em biết là đang bảo vệ em đấy. Biết quá nhiều không tốt cho em. Em là người phụ đựa của anh, chứ không phải vượt cản hay gì cả. Em hiểu chưa? Hàng mi da hơn công lên, cánh môi nở một nụ cười tươi như hoa. Cô chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, đùa vui vẻ. Ông xã, mồm miệng của anh hôm nay ngọt như mía mật vậy. Anh học lỗm từ ai vậy? Bên thành cười thành tiếng. Anh tự học thành tài tôi Gia Hân lại suy một tiếng Em thích người đàn ông của em Tự tin như vậy đấy Minh Thành cúi xuống Phụ lên môi cô Một nụ hôn cuồng nhiệt Hai cơ thể nóng bọng dính sát lấy nhau Chuyện gì xảy ra tiếp theo Nhắm mắt cũng có thể đoán ra Ngày hôm sau Gia Hân cảm thấy cơ thể mình đau nhức Như muốn xả rời Cô ai oán trừng mắt nhìn Minh Thành Được thỏa mãn Nên tâm trạng rất thoải mái Đang nấu cơm cho mình Minh Thành Em cấm túc anh, đụng vào em một tuần đấy Minh Thành lập tức phản đối Không được, anh đâu phải là liễu hạ Huệ Bắt anh dịnh một tuần là không thể nào đâu Minh Thành bê bát canh nóng đặt lên bàn Anh cuối người hôn nhẹ lên má cô Anh hứa tối nay nhẹ nhàng hơn Mắt già hơn giật giật Cô tình anh mới lạ đấy Hôm nay là cuối tuần Buổi chiều Minh Thành không ở nhà Gia hơn cũng không rảnh rỗi Nhận được tin nhắn của Lương Vân Chi, liền vui vẻ chọn đồ đến điểm hẹn. Hai cô gái đi shopping, trong trung tâm mua sắm chán chê thì sẽ vào một nhà hàng gần đó để ăn uống nghỉ ngơi. Nhìn sắc mặt của cô có vẻ đã làm hòa với Minh Thành nhỉ? Gia Hưng mỉm cười đáp. Trong chuyện này, công lao lớn nhất của cô đó. Hai cô gái bật cười khanh khách. Trong lúc ăn uống trò chuyện vui vẻ, đột nhiên có một bóng dáng người đi về phía này. Gia Hưng Gia Hưng ngạc nhiên khi gặp Hàng Trạch Minh ở đây Đàn anh trùng hợp quá Anh tới đây bàn chuyện làm ăn sao ạ Hàng Trạch Minh gợt đầu cười Ánh mắt anh ta lần này Không dừng trên người Gia Hưng Mà chăm chố nhìn cô gái ngồi bên cạnh Lương Vân Chi cũng thích tố Nhìn thẳng vào gương mặt Lộ rõ sự bất ngờ của anh ta Hình như cũng một thời gian rồi Cô không gặp người đàn ông này Nhìn ánh mắt của anh Ác hẳn vẫn còn nhớ cô là cô gái cưỡng hồn anh buổi tối hôm đó. Xem ra, ấn tượng cô nàng để lại cho hàng trạch mình rất sâu sắc. Tất nhiên đó là do cố tình mà ra. Gia Hưng thấy hàng trạch mình cứ nhìn Lương Vân Chi mãi. Cô vội vàng cất tiếng hỏi. Đàn anh, giới thiệu với anh cô gái này là Vân Chi bạn của em. Sao anh cứ nhìn thấy? Hàng trạch mình ô lên một tiếng. Anh cũng chỉ là đàn anh của Gia Hưng. Con là bạn của tượng trí kiên Mối quan hệ của bọn họ khá thường thiết sau trước giờ anh không biết Cô còn có một người bạn khác Ngoài Hạ Lan Quen biết lâu chưa Em có hiểu gì về cô gái này không Gia Hưng nhìn anh đầy khó hiểu Cô đang định lên tiếng hỏi lưu Vân Chi đã cất giọng trước Cánh môi xinh đẹp Nở nụ cười yêu kiều Ánh mắt hoa đạo hơi nhướng lên Có vẻ nhanh hàng Rất có thành kiến với tôi Tôi biết tính cô thẳng Nhưng không nhất thiết phải nói thẳng ra như vậy đâu Hàng trạch minh khẽ nhết môi Cô lương hình như cũng không thích tôi cho lắm Da hơn mờ mịt Nhìn hai người họ công kích nhau Sao cô cứ có cảm giác Hai người họ trước đó đã từng gặp gỡ Mà rất có thể đã xảy ra chuyện gì đó Cô không hay biết Lương Vân Chi tào nhã Vén lòn tóc mai ra phía sau tay Nhẹ nhàng cất tiếng Anh Hàng Đâu ai lại thích một người đang cố gắng soi mói mình chứ Hàng Trạch Minh im lặng Một miệng của nàng này cũng không phải dàn vừa đâu Gia Hưng thấy bầu không khí hơi khó xử Cô cất tiếng làm hòa Vân Chi anh ấy cũng không có ý muốn soi mói cô đâu Cô đừng hiểu nhầm Lương Vân Chi mỉm cười nhưng không đáp Cô có hiểu nhầm hay không? Chỉ có nàng mới hiểu Cũng không cần nói đỡ cho anh ta đâu Hàng Trạch Minh câu mày Gia Hưng Anh có việc nên phải đi trước Bữa cơm hôm nay để anh mời đi Gia Hưng lắc đầu đang định từ chối Lương Vân Chi đã cất tiếng Anh Hàng có lòng như vậy Chúng tôi cũng không tiện từ chối Trước khi đi Hàng Trạch Minh hơi đưa mắt nhìn Lương Vân Chi Cô nàng coi như không thấy Quay sang trò chuyện với già Hưng già Hưng cô rất thân với người vừa rồi sao Gia Hưng ngợt đầu Anh ấy là bạn của anh trai tôi Cũng là đàn anh khóa trên của tôi, từng giúp đỡ tôi rất nhiều ở nước ngoài. Lưu Vân Chi gợt đầu. Hình như anh ta không thích tôi thân thiết với cô lắm. Gia Hưng mỉm cười tạng nhiên đáp. Anh ấy coi tôi là em gái, thấy tôi tiếp xúc với người anh ấy chưa gặp, nên hỏi nhiều hơn một chút thôi, cô đừng để ý. Lưu Vân Chi nhìn Gia Hưng đang ăn, không biết là đùa hay thật hỏi. Anh trai hờ này của cô có phải vẫn còn độc thân không? Gia Hưng không nghĩ nhiều, cô nhanh nhàng đáp. Cũng không hẳn, trước đó cũng từng trải qua vài mối tình, nhưng đều không có kết quả. Không biết nghĩ gì, Gia Hưng chèn thêm một câu. Hiện tại thì vẫn đang độc tân. Lưu Vân Chi không hỏi nữa, tập trung ăn uống. Gia Hưng hơi ngước mắt nhìn cô nạn. Nghe nói cô cũng đang độc thân Vừa rồi thấy anh ấy, cô cảm thấy thế nào? Cánh môi mỏng hơi cồng lên. Cô định làm bà mai cho tôi và anh ta sao? Dạ hơn không phủ nhận, cười khúc khích. Lúc này thấy hai người rất có tướng phụ thê đó. Ánh mắt Lương Vân Chị lé lên một tia sáng. Như có vẻ người đàn ông đó không thích tôi, mà thích cô, nhưng cô không biết. Dĩ nhiên, vế sầu Lương Vân Chị không nói ra. Cô ấy ngẫm nghị trong giây lát rồi nói tiếp. Tôi cảm thấy vẫn nên để tùy duyên. Nếu đã không thích thì cố cưỡng cậu cũng không được đâu. Buổi tối Minh Thành nhận được cuộc gọi của Dương Khải liền tới quán bar. Minh Thành không hay biết Lâm Ngọc cũng có mặt ở quán bar này. Cô ta vô tình nhìn thấy anh bất giác trong đầu lại nhớ tới sự xa cách, lạnh nhạt, chán ghét của Minh Thành đối xử với mình kể từ ngày cô về nước. Cho dù cô ta có cố gắng châm ngòi, lì gián mối quan hệ giữa Minh Thành và Gia Hưng thì kết quả đổi lại cũng chỉ khiến cho bọn họ càng thêm gắn kết với nhau. Vì Gia Hưng Minh Tành thậm chí còn dứt khoát không muốn có một chút dây dưa nào với cô ta Lâm Ngọc quả thật đã quá tự tin vào đoạn tình cảm xưa kia nên hiện tại mới không thể chấp nhận được người đàn ông cô ta yêu vốn đã thuộc về người phụ nữ khác từ rất lâu Lâm Ngọc siết chặt ly theo trong tay khoảnh khắc nhìn thấy Minh Tành xuất hiện ở đây trong đầu cô bỗng nảy sinh một ý nghĩ rất điên rộ thấy phục vụ từ chỗ Minh Tành đi ngang qua Lâm Ngọc liền đi tới ghé vào tay anh ta nói gì đó. Sau đó nhét một thứ kỳ lạ vào túi quần người phục vụ. Một lát sau, người phục vụ đó đem rượu, đổ đến vị trí hai người đàn ông đang ngồi trong góc khuất. Lâm Ngọc ngồi ở một vị trí tối, hòa lẫn dòng người sôi động trong quán ba hướng tầm mắt về phía góc khuất ở phía xa. Giày phút Minh thành không mảy may nghi ngờ, cầm ly rượu cô ta, bảo phục vụ đổi. Ánh mắt Lâm Ngọc, Bỗng lé lên một tia sáng Dư Cải tầm nay cũng muộn rồi tôi đưa cậu về nhé Dư Cải kẹ nhết môi cười dĩu cợt Anh ta lấy chai rượu trên bảng Rót ra ly Rồi đưa lên miệng uống một hơi hết sạch Minh Thành tôi chờ cô ấy đã 3 năm Cũng chờ được đến ngày cô ấy xuất hiện trước mặt tôi Chỉ là hiện tại cô ấy đã có bạn trai Cô ấy có vẻ sống rất hạnh phúc Minh Thành kẹ tở dài một tiếng Cậu cảm thấy cô ấy làm tổn thương cậu chưa đủ sâu rác sao? như cãi buồn bà chán nản, lấy điếu thuốc trên bàn châm lửa, đưa lên biển hút. Cô ấy có cầm dao đâm vào ngược tôi, thì tôi vẫn không thể nào quên được cô ấy. Minh Thành dướng mày vân về ly whisky trong tay, anh đưa lên môi nhâm gì? Cậu đúng là có khuyên hướng từ ngược, lẽ nào cậu quên năm đó? Mộc như Yên không chỉ lừa dối cậu, mà còn lừa dối cả căn cứ ít. Trước khi rời đi cô ấy còn khiến cậu bị thương Xích nữa không qua khỏi Chuyện sư đột ngột nhắc lại Nét mặt Minh Thành không mấy vui vẻ Mà nét mặt Dương Cải Toàn là sự thống khổ Năm năm trước Mộc như yên chị mới có 20 tuổi Lần đầu Dương Cải gặp cô ấy Là trong một khu rừng Lúc đó trên người cô ấy đầy vết tường lớn Quần áo còn bị rách tạ tơi Chạy tới cậu cứu anh Cũng từ khi đó Dương Cải đặt cách Không chỉ cho cô ấy ở lại căn cứ ít, với tư cách là một thành viên của căn cứ, anh còn dạy cô ấy bắn súng, tập võ và các kỹ năng sinh tồn khác nhau. Dần già không biết đã nảy sinh tình cảm từ lúc nào. Bọn họ rất nhanh đã ở bên nhau. Nhưng ở bên nhau được 2 năm. như Cải phát hiện thân phần thực sự của cô ấy là một sát thủ chuyên nghiệp được thuê đến để ám sát dường gãi. Nên từ đầu cuộc gặp gỡ của bọn họ không phải ngẫu nhiên, mà được sắp đặt sẵn từ trước. Hiện tại nghĩ lại Dương Cải vẫn không thể nào cảm tán được mộc như yên. Bà nằm trước quá thực sức tuyệt tình. Thời gian ở bên nhau không ngắn, nhưng vẫn đủ để khiến cho cô dao động. Minh Thành liếc mắt, nhìn thấy sắc mặt của người bên cạnh. Bạn mình tâm trạng đang không tốt, trong lòng Minh Thành cũng không dễ chịu là bao. Anh không ngăn cản bạn mình dùng rượu để giải sầu, Bởi vì hiện tại cũng chỉ có rượu Mới khiến cho tâm trạng của Dương Khải thoải mái Điện thoại của Minh Thành bỗng dưng đổ chuông Anh cầm máy đi ra một nơi yên tĩnh Lúc quay trở lại đã không thấy người đâu Minh Thành kẹ nhíu mày Dương Cải say đến mức Không phân biệt được trời đất còn có thể đi đâu được chứ Minh Thành cựp mắt Nhìn thấy mẫu giấy trên bàn có ghi vài chữ Anh cầm lên đọc Nội dung ghi trên giấy Đôi lông mày đẹp kẹ nhíu lại Là Mộc Như Yên đã đưa Dương Cải rời đi Nhưng lúc anh không có ở đây Minh Thành biết Mộc Như Yên sẽ không làm gì Dương Cải Tạm thời cứ để cậu ấy và người thương ở riêng với nhau Minh Thành cất điện thoại chuẩn bị rời đi Bỗng dưng toàn thân như bị thứ gì đó trì phối Đầu ốc choán váng đầu nhức Anh cố gắng bám tay vào thành ghế để trụ vững cơ thể Mắt cố nhìn rõ nhưng trước mắt Là một khoảng trống mờ mịt không rõ dần biến thành một màu đen tối như mực. Cả người ngã ngồi xuống ghế sofa, hai mắt nhắm lại chìm vào hôn mê. Bây giờ Lâm Ngọc ở một bên quan sát cảnh này rất kẻ. Cô ta nở một nụ cười gian mảnh, đặt ly rượu trong tay xuống, bước tới chỗ Minh Thành, đưa người đang hôn mê rời khỏi quán bà. Sáng sớm hôm sau, Minh Thành tỉnh dậy, anh chợt phát hiện ra có gì đó không đúng. Anh nâng mi mắt, nặng triểu, Nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, trội đảo mắt sang vị trí bên cạnh, còn trống trơn, trong lòng kẹ buông một tiếng. Nhớ lại tối qua anh bị bỏ thuốc, mà bản thân không hề hay biết. Những chuyện xảy ra tiếp theo anh cũng không thể nhớ, càng không biết tại sao bản thân lại ở nơi đây. Mới thành nhìn xuống cơ thể mình, anh bỗng sườn sốt, quần áo tối hôm qua của anh đang ở đâu? Sao trên người lại mặc áo choàng tắm? Là ai đã thay đồ cho anh? Một loạt nghi vấn hiện lên trong đầu, rất nhanh đã có giải đáp. Chỉ thấy vài phút sau, cánh cửa nhà tắm được ai đó mở ra. Cơ thể trắng nõn, được quấn vài lớp căn tắm mỏng manh, nhưng vẫn không che được những dấu tím trên cơ thể xuất hiện ngay trước mắt Minh Thành Người đàn ông thoáng kinh hải, ngạc nhiên, dường như hiểu ra được chuyện gì đó. Trong đôi mắt đèn lấy, lộ rõ tâm tư, khuôn mặt lạnh như băng có thể đông cứng bất cứ lúc nào. Toàn thân cũng tạng ra một loại sát khí, khiến người khác không rét mà run Lâm Ngọc thoáng hoạn hốt Sau đó cô ta vợ như không có chuyện gì, tui cười đi đến cạnh, muốn chạm vào Minh Thành. Minh Thành lập tức tránh sang một bên. Tại sao cô lại ở đây? Lâm Ngọc cố nặng ra một giọt nước mắt, tỏ vẻ đáng thương. Giọng nói tuổi Tân Minh Thành, anh Quỳnh hôm qua anh uống say cứ nhất quyết đòi đến khách sạn ngay sau. Hơi nữa còn muốn cãi em nữa. Đôi đồng tử co lại Ánh mắt Minh Thành tối sầm Anh dùng dòng điều chắc địch Cô đừng Quang nói bậy bạ Tôi nhớ rất rõ mình không hề chạm vào người cô Lâm Ngọc cắn môi Nước mắt lan dài trên gò má Nghe ngạo nói Anh Minh Thành đêm qua anh say không nhớ được gì Em không trách anh Dù sao cũng nhờ đêm qua em mới hiểu Trong tim anh trước giờ vẫn luôn có em Minh Thành em thực sự rất vui Điện Quang nói rằng vậy Lâm Ngọc Người bỏ thuốc tôi, cố tình bẫy tôi là cô Hôm qua cô đã theo dõi tôi Minh Thành thông minh như vậy Sao có thể không đoán ra Thủ đoàn của Lâm Ngọc Nhưng cô ta nhất quyết không chịu thừa nhận Vẫn cố tình trưng ra cái dáng vẻ Tôi bị oan ức trước mặt Minh Thành đã diễn kịch Dĩ nhiên phải diễn cho tròn vái Anh Minh Thành Hóa ra trong mắt anh Em lại là loại phụ nữ xấu xa như vậy sao Anh thừa biết Em không phải là người thừa nước đột thả câu Minh Thành nhết môi cười khẩy Cô là con người thế nào Trong lòng cô biết rõ Đừng có diễn kịch trước mặt tôi Dứt lợi Ánh mắt sắc bén như dạo của anh Lê về phía cô ta cảnh cáo Chuyện tôi không làm tôi sẽ không nhận Mà cô tốt nhất Hãy giữ kiến mồm miệng Tránh xa tôi ra càng xa càng tốt Minh Thành nói xong quay lưng đi Lâm Ngọc nhìn theo bóng lưng anh Không những không sợ Còn cố tình khiêu khích Anh sợ điều gì? Sợ gia Hương biết anh và em lén lúc sau lưng cô ta ngủ chung với nhau ứ? Ánh mắt Minh Thành liếc nhìn cô ta. Lâm Ngọc có phần hoảng hốt khi nhìn thấy sự tàn ác trong đôi mắt đèn lấy sâu thẳm của anh. Minh Thành bước từng bước về phía cô ta. Lâm Ngọc không biết anh định làm gì nhưng cô ta có một dự cảm không lành liền lùi ra phía sau. Minh Thành ép cô ta vào tường. Anh đưa tay bóp cổ cô ta đến phát đau. Hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hai mắt cô ta đỏ ưỡng. Cô ta vùng vẫy muốn đẩy anh ra. Nhưng lực trên tay Minh Thành càng tăng mạnh hơn. Khiến cô ta càng lúc càng trở nên khó thở. Một Minh Thành như thế này quả thực Lần đầu cô nhìn thấy. Khác hoàn toàn với người trong ký ức của cô ta. Rất xa lạ cũng rất đáng sợ. Cô ta rất sợ Minh Thành sẽ khiến cô ta tắt thở. Mà chết trong căn phòng này. Nhìn nét mặt hết tím. Lại trắng bệt của Lâm Ngọc Minh Thành cười khẩy Trong mắt toàn là sự khinh biệt Anh lành giọng đe dọa Lâm Ngọc Tốt nhất cô đừng có đi quá giới hạn của tôi Cô cũng rõ thủ đoạn của tôi Tài nhận tới mức nào Loại trừ cô rất dễ đối với tôi Dứt lời Nhìn sự run sợ lộ rõ Trên nét mặt của Lâm Ngọc Anh không lay động Đẩy mạnh cô ta ra Sau đó dứt khoát quay người rời khỏi Cả người Lâm Ngọc mềm nhũng Ngã ngồi trên mặt đất Cô ta điên cuồng hít thở không khí Dạ Hơn Rốt cuộc cô có sức hút gì Có thể mê hoặc được người đàn ông của cô ta Cô ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu Lúc tối Minh Thành có báo với Dạ Hơn Hôm nay anh đến quán bà với Dương Khải Dạ Hơn chờ đợi cả đêm Đến 1-2 giờ sáng Phát hiện Minh Thành vẫn chưa về Cô nghe thơ nghĩ Chắc là anh ở lại nhà Dương Khải Liền không chờ đợi nữa Lên phòng ngủ, có lẽ do đêm qua thức khuya quá, đến sáng nay gần 10 giờ cô mới dậy. Và hương phát hiện mình nằm gọn trong lòng của người đàn ông. Mùi hương quen thuộc dễ chịu, thoang thoảng bao trùm lấy cô. Cô hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, khỏe mùi bớt giác công linh. Cô định rời khỏi giường, bỏng ánh mắt của Minh Tành mở ra, trong mắt anh là sự dịu dàng vô tận chỉ dành riêng cho cô. Anh nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên tráng, Bàn tay ôm người cô có hơi siết nhẹ. Ngủ thêm với anh một chút đi. Gia Hưng không từ chối. Cô tựa vào lòng anh, ngước đôi mắt tò mò, nhìn vào khuôn mặt điển trai của anh. Ông xã, anh về từ bao giờ thế? Minh Thành nói dối. Anh về từ lúc sáng. Gia Hưng vờ oán trách anh. Lần sau nếu anh ngủ là nhà bạn thì nhớ báo cho em một tiếng nhé. Minh Thành mỉm cười khẽ cực đầu. Nhìn nét mặt của già Hơn, anh cũng đoán ra phần nào cô nghĩ anh ngủ lại nhà của Dương Khải nên mới không có chút nghi ngờ về chuyện tối qua. Nghĩ tới đây, ánh mắt Minh Thành thoáng qua tia u ám. Anh nhất định phải điều tra rõ chuyện xảy ra hôm qua. Buổi trưa trong nhà hết nguyên liệu nấu ăn, nên Minh Thành phải lái xe cùng với Gia Hơn để siêu thị gần nhà mua một ít nguyên liệu. Trước khi bước vào trong siêu thị, Gia Hơn kéo Minh Thành lại. Anh dừng bước nhìn cô. Gia Hơn cười cười lấy một cái khẩu trang kiển chân đeo lên mặt điển trai của anh. Minh Thành có hơi buồn cười. Không cần phải đeo khẩu trang đâu. Gia Hơn trợn mắt. Chính vì anh quá đẹp trai nên mới cần phải che đi khuôn mặt làm biết bao cô gái si mê. Nhưng mà cô cảm thấy Minh Thành đeo khẩu trang hay không vẫn không thể che được khuôn mặt điển trai của anh mà còn tăng thêm vài phần cuốn hút khiến các cô gái khác Hiếu kỳ, Minh Thành nắm lấy bàn tay cô, đang mười ngón tay vào nhau. Chất dòng dịu dàng, kẻ truyền vào bên tay. Bà xã, anh không quan tâm họ có để ý tới anh hay không? Anh chỉ quan tâm tới cảm xúc của em. Trái tim da hơn mềm nhũng, dẻo miệng. Hai người vừa nói vừa sóng vai cùng nhau bước vào trong siêu thị. Minh Thành lấy một xe đẩy, một tay đẩy xe, một tay nắm lấy tay cô, đi qua các gian hàng. Gia Hương chọn các nguyên liệu xong Sau đó đến gian hàng đồ ăn vặt Lấy những thứ cô thích ăn bỏ vào trong xe Gia Hương nhìn các loại sự chua Vì hoa quả cô thích Ở mãi trên cao Cô thử kiện chân với tay Nhưng mãi vẫn không tới Cô bỏ cuộc Quay người định nhờ ai kia lấy giúp Cô còn chưa kịp mở lời Bỗng dừng có một cơ thể cao lớn Đang đứng sát gần bên Cả cơ thể của anh gần như đủ về phía Gia Hương Anh hơi cúi đầu ánh mắt hai người chạm nhau ấy tìm gia hần sẽ lỡ đi một nhịp, ngây ngốc nhìn anh. Minh Thành khẽ cong môi, bàn tay anh nương lên, nhẹ nhàng lấy được loại sự chua mà cô thích. Minh Thành không vội bỏ sự chua vào trong xe đấy, khuôn mặt được che bởi một lớp khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt đen lấy kỳ sắc mặt cô. Một tay ôm lấy eo, phía môi mỏng hơi cúi xuống, phủ lên môi cô một nụ hôn rất nhẹ qua lớp trang. Rất nhanh sau đó liền buông cô ra. Đặt sửa vào trong xe đẩy, quay đầu thấy Gia Hân vẫn đứng nguyên vị trí, ánh mắt ngốc, anh không khỏi buồn cười cốc nhẹ lên trán cô. Gia Hân bị anh cốc nhẹ, cô khẽ kêu lên, gương mặt hơi nhăn lại xoa xoa trán. Em đang nghĩ gì đó? Gia Hân chớp mắt. Anh đoán xem. Nói rồi cô cúi người luồn qua người anh, đi ra phía sau, chủ động đẩy xe đến thanh toán. Đồng thời vỗ vỗ gương mặt nóng bừng của mình Vừa rồi nghĩ gì sao Tất nhiên là toàn những suy nghĩ đen tối Không muốn cho ai biết Nói ra thì vô cùng mất mặt Minh Thành nhìn theo bóng dáng cô Có vẻ như đã đoán được ý nghĩ của cô Ánh mắt đông đầy yêu chịu Anh cất bước đuổi theo cô Hai người thanh toán xong thì đi lấy xe Không ngờ lại chạm hai gương mặt quen thuộc trong gà ra Dạ hơn và Minh Thành lộ rõ vẻ kinh ngạc Vâng chí Anh Trạch Minh, hai người cũng đi siêu thị sao? Gia Hương đạo mắt, nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay hàng Trạch Minh, ngạc nhiên lên tiếng. Minh Tành kẹ nhớ mày. Ánh mắt liếc qua hai người ở phía đối diện. Lưu Văn Tri có chút ngại ngụn, cô ấy né tránh ánh mắt của Minh Tành, tỏ ra điềm duyên nói. À, tôi và anh Hàng ở cùng khu chung cư. Hôm nay xe tôi hỏng, trong nhà lại hết nguyên liệu nấu ăn. Tôi nhờ anh ấy đưa đi siêu thị giúp. Gia Hương kẽ bật cười. Tôi biết rồi cô không cần giải thích cạn kẻ như vậy đâu. Lương Vân Trì im lặng. Cô ấy có thể đoán ra được phần nào suy nghĩ hiện tại trong đầu già hơn. Hàng Trạch Minh cũng im lặng nảy chờ khẽ càng lên tiếng. Nếu như không còn chuyện gì khác thì bọn anh đi trước nhé. Gia Hơn gật đầu. Nhìn bóng dáng hai người họ đi nhanh. Cô quay người, nhìn người bên cạnh nảy chờ không nói một câu. khéo hút nhẹ vào vai anh. Minh Thành à. Anh có cảm thấy Vân Chi và anh Trạch Minh có gì đó mờ ám không? Minh Thành không phủ nhận lời cô nói. Biết đâu sau này hai người đó lại là một đôi Bạn thân của Lương Vân Chi có ai mà không biết người trong lòng cô nàng bấy lâu nay là Hàng Trạch Minh. Cô ấy đối với Hàng Trạch Minh chính là vừa gặp đã yêu. Nhưng Hàng Trạch Minh thì không hề hay biết. Anh đã sớm quên lần gặp mặt đó với Lương Vân Chi vào hai năm trước. Vừa nãy nhìn hai người họ đi cùng nhau. Lại nghe Lương Văn Chi nói Anh đoán của nàng này đang lên kế hoạch Theo đuổi hàng Trạch Minh Còn lý do vì sao Trước đó thích lại công theo đuổi Mà để đến tận hiện tại Anh cũng đoán ra được chút ít Hơn 3 tháng nay Cuộc sống của Gia Hơn và Minh Thành Khá bình yên, hạnh phúc Cho đến một hôm Gia Hơn nhận được một cuộc điện tòa lạ Gia Hơn không có ý định nghe máy Nhưng đối phương liên tục gọi cho cô Hết cuộc này tới cuộc khác Giống như nếu cô không chịu nghe máy Thì bên kia sẽ không bỏ cuộc vậy Gia Hưng hơi cao mày Rõ ràng cô không quen biết người kia Tại sao đối phương cứ phải gọi cho cô bằng được Trong lòng nổi lên sự tò mò Nhìn điện thoại lần nữa đổ chuông Cô trực tiếp bắt máy Alo Gia Hưng chúng ta gặp nhau đi Tôi có chuyện muốn nói với cô Giọng nói này Gia Hưng sửng rốt Là Lâm Ngọc Đã rất lâu rồi không gặp Cũng không bị cô ta quấy nhiễu làm phiền cuộc sống. Gia hương gần như đã quên mất cái tên này. Cô Lâm, tại sao tôi phải gặp cô? Giữa tôi và cô hình như không có chuyện gì để nói. Nếu là chuyện liên quan tới Minh Thành thì cô muốn nghe không? Ánh mắt già hờn lạnh đi. Là chuyện của Minh Thành thì càng không có gì để nói. Chỉ cần là chuyện tôi muốn tôi sẽ hỏi chồng tôi. Không cần một người ngoài như cô nhọc lòng đâu. Đầu dây bên kia cất tiếng cười nhẹ. Thật sao? Vậy cô không muốn biết suốt cuộc là có chuyện gì tôi mới muốn gặp cô à? Dạ hơn, tôi biết là cô đang rất tò mò. Chuyện mà tôi sẽ nói cho cô chính là chuyện Minh Thành muốn che giấu cô cả đời này đấy. Cô muốn biết thì sang quán cà phê đối diện, tưởng tì gặp tôi. Tôi sẽ chờ cô ở đó. Nói một hơi dài, không chờ Dạ hơn đáp lời đối phương đã nhanh chóng cắp máy. Dạ hơn nhìn điện thoại, khèm biếm môi. Cô ngẩm nghị trong giây lát. Cuối cùng cầm túi sách dày rời khỏi công ty Lúc cô đến quán cà phê Đã nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai Ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ trong quán Và hơn bước chân vào Kéo ghế ngồi đối diện với cô ta Cô đặt túi sách sang một bên Gọi một tách cà phê Sau đó đưa mắt nhìn gương mặt Ở phía đối diện Đã lâu không gặp nhưng Lâm Ngọc không có gì thay đổi Vẫn là gương mặt xinh đẹp kiêu căng, tự tin Mỗi lần gặp cô Mỗi lần gặp Lâm Ngọc đều không có chuyện gì tốt đẹp Gia Hưng nghĩ lần này cũng vậy thôi Trước nay hay hiện tại cô vẫn luôn chăm ngòi Lì gián cô và Minh Thành Gia Hưng mất kiên nhẫn lên tiếng Tôi không có nhiều thời gian đâu Có chuyện gì thì nói nhanh đi Trái ngược với thái độ không vui ra mặt của Gia Hưng Nét mặt Lâm Ngọc khá bình tĩnh Khuấy đều tách cà phê đã nguội Giọng nói nhẹ nhàng như gió cất lên Gia Hưng Tôi có thai rồi Gia Hưng hơi nhiếu mày Cô có thai không đến tìm người khiến cô có thai. Báo tìm vui cho anh ta biết cô đến tìm tôi làm gì. Vừa dứt lời Gia Hưng ý thức được điều gì đó, cả cơ thể cô căng lên, gương mặt cứng đơ. Lâm Ngọc rất hài lòng với biểu hiện của cô. Cô ta lấy ra một tờ giấy khám thai và một bản báo cáo xét nghiệm đặt lên bàn trước mặt Gia Hưng. Ánh mắt của Gia Hưng lù rõ sự chấn kinh, khó tin, bả vai khẽ rung rảy. Cô tự lừa dối mình chắc là mắt có vấn đề. Khẽ chớp mắt nhiều lần, bàn tay run run cầm hai tờ giấy lên xem nội dung. Ánh mắt cô dần biến đổi. giây phút này, cô chỉ hận không thể bóp nát cái thứ đồ đó trong tay. Chuyện xảy ra khi nào? Gia Hưng bóp đến nát hai tờ giấy trong tay. Đôi mắt lạnh lùng chứa đầy sự giận dữ, nhìn người đang ung dung ngồi phía trước. Dù đã cố gắng trấn tịnh bản thân, Nhưng cô vẫn không kìm được cảm xúc khó chịu trong lòng Lâm Ngọc bình tĩnh nói Là vào đêm Minh Thành đến quán bar tâm sự với Dương Khải Anh ấy uống say, chuyện xảy ra sau đó cô cũng đoán được rồi đấy Hóa ra là vào đêm Minh Thành không về nhà Là đêm đó anh đã cùng với Lâm Ngọc ân ái sao? Nghĩ tới người hàng đêm nằm cạnh mình Lại lên giường với tình cũ Sự thật này gia hơn nhất thời không thể chấp nhận nổi Dạ hơn, cô hãy buông tay cho Minh Thành đi. Đồ của người khác thì sớm muộn gì cũng phải trả lại thôi. Cô đã mượn anh ấy từ tôi thời gian khá dài rồi đó. Thật được cười. Dạ hơn không kìm được tức giận, cầm cốc nước lọc trên bàn, hất thẳng vào mặt Lâm Ngọc. Lâm Ngọc vội vàng hét lên. Sự bình tĩnh vốn có lúc mới cặp đã hoàn toàn biến mất. Trong mắt cô ta, lộ sỏ tia giận dữ. Cô ta đứng dậy vội lấy khăn lau mặt, còn không quên chỉ tay vào mặt Dạ hơn mắng mỏ. Dạ ơn, cô bị điên sao? Trong quán cà phê không quá đông người, nhưng Lâm Ngọc hét lên không hề bé, gây sự chú ý của không ít người trong quán. Cô ta thấy vậy vội vã ngồi xuống, vừa thẹn vừa giận trừng trừng mắt với da hơn. Lâm Ngọc, một kẻ trơ trẻn, sử dụng đến thủ đoạn hèn hạ đầy, chắc hẳn là cô thèm muốn chồng tôi đến phát điên không chịu nổi chứ gì. Lâm Ngọc giận đến mặt mày đỏ bừng lên. Nếu không có cô, Minh Thành đã sớm thuộc về tôi Cô mới chính là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của tôi và anh ấy Gia ơn bình tĩnh cất tiếng Minh Thành không phải là một món đồ của cô hay tôi Cho dù có sự xuất hiện của tôi hay không Minh Thành cũng sẽ không bao giờ lựa chọn cô Lâm Ngọc nhết môi Cười đầy tự tin <cười> Cô sai rồi đấy Hiện tại tôi đã mang thai con anh ấy Vị trí của cô sớm muộn cũng sẽ thuộc về tôi thôi Cô tốt nhất để biết điều mà cuốn xéo khỏi cuộc đời của Minh Thành càng sớm càng tốt đi Thời nay kết quả khám ta hay hay báo cáo xét nghiệm đều có thể làm giả một cách rất dễ Huống chi đứa con trong bụng cô Dù có phải con của anh ấy hay không Cũng là nhờ tính kế lợi dụng anh ấy nhưng lúc không tỉnh táo mà có Ánh mắt lâm ngọc nhìn cô tràn đầy hận ý Dạ hơn, chuyện đã đến mức này cô còn cố chấp Cô nghĩ Minh Thành không dám ly hồn với cô sao Gia Hưng cười lành đáp Đây là chuyện riêng của vợ chồng tôi Không đến một người ngoài như cô phải xen vào bình luận đâu Ánh mắt Gia Hưng như có như không Liết xuống chiếc bụng của Lâm Ngọc Ngay cả khi đứa trẻ chưa chào đời Cô cũng lợi dụng nó để phá hoại gia đình người khác Lâm Ngọc Một người mẹ như cô Chính là bất hạnh của đứa trẻ Gia Hưng Cô ta nghiến sang nghiến lời găng lên từng chữ còn định cầm cốc nước trên bàn hớt vào mặt cô. Dạ ơn tay thế nhanh tay cầm cốc nước trước mặt cô ta, hất thẳng vào mặt cô ta một lần nữa. Lâm Ngọc không phòng bị kịp, cô ta bị ướt hẳn một mạng áo. Ánh mắt Lâm Ngọc giờ đây chỉ hận không thể đánh chết dạ ơn để xả giận. Cô ta nhớt môi, nhìn dáng vẻ nhớt nhát thảm hại của cô ta, cười đầy khinh thường. Tào giả cầm lấy túi xách bên cạnh. Gia Hưng bước ngang qua người cô ta Tiền cà phê coi như tôi bố thí cho cô Đã mang thai uống thứ đó không tốt cho tài gì đâu Dứt lời cô rời khỏi quán cà phê Gia Hưng không về công ty Cô nhắn tiền cho Minh Thành về biệt thự sớm Sau đó cũng lái xe về biệt thự của họ Lời của Lâm Ngọc chưa bao giờ đáng tin Nhưng không thể không nói Những lời cô ta đã tác động mạnh đến tâm lý của cô Những lần trước có thể đều là giả Điều là lâm ngọc tự biên tự diễn. Vậy còn lần này thì sao? Cái cô cần chính là lời giải thích của Minh Thạnh. Gia Hương trở về biệt thự không lâu. Minh Thành cũng nhanh chóng về tới. Anh bước vào trong biệt thự Theo tối quen tiến tới ôn vợ. Âu yếm vợ. Gia Hương ngồi im lặng trên ghế sofa. Cô chờ đợi anh. Khi thấy anh muốn âu yếm cô liền né tránh. Ánh mắt anh không chút cảm xúc. Minh Thạnh nhận thấy có gì đó bớt ổn. Anh cất giọng hỏi Em sao thế? Hôm nay xảy ra chuyện gì à? Gia Hưng bình tĩnh cất tiếng Minh Thành Em hỏi anh một chuyện Anh hãy suy nghĩ kỹ rồi trả lời em Minh Thành không hiểu cô muốn hỏi chuyện gì Nhưng vẫn gật đầu thuần theo ý cô Gia Hưng hít một hơi thật sâu chậm rại cất tiếng Vào cái đêm anh đến quán bà cùng với anh Khải Anh thực sự đã ngủ lại nhà anh ấy sao? Nét mặt Minh Thành toán qua một tia rừng rốt Tại sao em lại hỏi đến chuyện này chứ? Anh không trực tiếp trả lời ngay mà hỏi lại cô Trong lòng anh hiện tại có dự cảm Già Hưng có khả năng đã biết chuyện đêm hôm đó Ngay khi suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu Nét mặt Minh Thành bỗng xoẹt qua một tia hoạn hút Già Hưng thu hết biểu cảm của anh vào trong mắt Ánh mắt cô lộ rõ sự thất vọng Cho dù ngoài mặt cô đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo sự ngẹn ngạo. Minh Tạnh, Lâm Ngọc nói đêm đó anh cùng cô ta hoa ngái Nhìn biểu cảm hiện giờ của anh, hóa ra tất cả những lời cô ta nói với em đều là sự thật. Cô đang hy vọng điều gì ở anh chứ? Cô hy vọng những gì Lâm Ngọc nói với cô ở quán cà phê đều là giả dối giống như lần trước. Cô đã hiểu lầm anh. Những sự thật đã bày ra trước mắt. Lại dán một đòn chí màng lên người cô Bằng cách thức đào đớn nhất hung hăng xông vào bóp nghẹt trái tim yếu đuối Ánh mắt Minh Thành lộ ra tia phức tạp Gia Hưng Em nghe anh giải thích Anh không hề biết đêm đó cô ta có mặt ở quán bar là để tính kế hạ thuốc anh Anh có thể khẳng định anh không hề ngủ với cô ta Gia Hưng cười nhẹ vừa đôi mắt cô lại đỏ hoe Minh Thành Anh không ngủ với cô ta Thì làm sao mà cô ta có thể có thai được chứ? khuôn mặt căng cứng của Minh Thành lộ rõ sự chấn động. Lâm Ngọc có thai. Gia Hưng nhìn biểu cảm của anh, cô nhẹ nhàng lấy hai tờ giấy trong túi sách đưa cho anh xem. Anh tự xem hậu quả của anh đi. Minh Thành cực mắt không dám tin vào nội dung trên hai tờ giấy mà Gia Hưng đưa tới. Nét mặt của Minh Thành lúc này đã không thể dùng từ sóc để hình dung. Làm sao Lâm Ngọc lại mang tay con của anh Trong khi anh rõ ràng không động chạm vào người cô ta Dạ ơn Em phải tin anh Anh bị cô ta hạ thuốc mê chứ không phải thuốc kích dục Đêm đó anh bất tỉnh nhân sự Làm sao có thể làm gì cô ta Báo cáo xét nghiệm cũng có thể làm giả Đứa trẻ này chắc chắn không phải con anh Sau đêm xảy ra chuyện đó Minh Thành đã điều tra sự việc ở quán bà mới biết Mình sơ suất không đề vọng Bị Lâm Ngọc mua chuột phục vụ hạ thuốc mê Cô ta cố tình làm như vậy, đã bị anh cảnh cáo không ít lần, vẫn không có chút sợ hãi. Giờ đây còn lén lút sau lưng anh, tìm Gia Hân, đi trước một nước cỡ, khiến Gia Hân đau khổ. Cô ta đã thành công khiến cho sự tin tưởng của Gia Hân với Minh Thành gần như biến mất hoàn toàn. Đúng thế, Gia Hân làm sao có thể tin anh được khi sự việc đã bày ra trước mắt họ. Lâm Ngọc yêu anh tới phát cuồng, có thủ đoạn gì mà cô ta không dám. Minh Thành luôn bị nói Anh không chạm vào Lâm Ngọc Nhưng đêm đó Anh say khước làm sao có thể nhớ được Chuyện gì đã xảy ra Cứ cho là Minh Thành không còn tình cảm Với Lâm Ngọc Lên giường cùng với cô ta chẳng qua là do cô ta bẫy anh Nhưng Minh Thành đã khiến cô ta có thai Anh không thể không chịu trách nhiệm Với đứa bé trong bụng cô ta Nhưng già hơn là phụ nữ Cô cũng ít kể trong chuyện tình cảm Đối với chuyện chồng mình Làm người yêu cũ có thai Cô không cách nào có thể chấp nhận nối Từng giọt nước mắt Thì nhầu rời xuống gò má của da hơn Cô kẹ miếm môi Đếm tự vị mặn trá của nước mắt Giống như cõi lòng cô bây giờ Đầu đến khó tạ Cảm giác bí bách Ngột ngạc như muốn bước cô đến phát điên Minh Thành Chúng ta lị hồn đi Câu nói này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang Đối với Minh Thành Anh khó lòng có thể tin được Nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của cô gái, cố tỏ ra mạnh mẽ. ly hôn, không đời nào. Minh Thành làm sao có thể chấp nhận buông tay cô một cách dễ dàng như thế? Tình yêu mà anh đối với cô là mưa dầm thấm lâu, nó đã ngấm sâu vào trong máu thịt của anh. Bảo anh rời xa cô là chuyện không thể xảy ra. Dạ ơn, em hãy cho anh thời gian. Anh nhất định sẽ làm rõ chuyện này để cho em một câu trả lời tích đáng. Tạm thời đừng ly hôn có được không? Câu cuối cùng gần như là lời tỉnh cầu của Minh Thành. Gia hơn nhìn anh, đáy lòng khẽ dậy sóng. Tạm thời em sẽ về nhà bố mẹ. Anh cứ suy nghĩ chuyện ly hôn đi. Nói xong cô quay người đi lên tầng trên. Minh Thành nhìn theo bóng dáng cô. Muốn điểu lấy nhưng lại phát hiện giờ phút này anh làm gì có tư cách khi đã vô tình làm tổn thương sâu sắc cô. Khẽ buông tiếng cười khổ. Anh lấy điện thoại, gọi một cuộc gọi. Lâm Ngọc đã chờ cuộc điện thoại của Minh Thành cả ngày hôm nay. Cô ta cực Minh Thành nhất định sẽ gọi điện cho mình. Quả nhiên không sai, Minh Thành quả thực đã hẹn gặp cô ta. Lâm Ngọc trang điểm xinh đẹp trở về căn hộ. Đếm từng phút chờ Minh Thành đến. Hơn 8 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Ngọc hí hưởng chạy ra mở cửa. Khi thấy một thân ảnh cao lớn, quen thuộc đứng bên ngoài. Cánh môi mỏng, khẽ công linh, nở một nụ cười Minh Thành, anh vào nhà đi Minh Thành không biểu lộ cảm xúc Lạnh lùng bước vào bên trong Nét mặt Lâm Ngọc tràn đầy vui mừng đi đến đối diện với anh Minh Thành báo cho anh một tin vui, em đã Minh Thành lạnh nhạt, cắt ngang lời cô ta Có thể Lâm Ngọc không bất ngờ trước lời nói của anh Cô ta thừa biết với tính cách của gia hơn Sau khi biết được sự thật sẽ không yên lặng, chịu đựng, không nói với Minh Thành Lâm Ngọc vui vẻ, cực độ Anh nói đúng, trong người em đang chạy dòng máu đích tôn của nhà họ cố Minh Thành nhết môi, sắc mặt âm trầm Lâm Ngọc, cô đã quên lời cảnh cáo của tôi rồi đúng chứ Lâm Ngọc thoáng hoạn hút, cô ta gượng cười đáp Minh Thành à, hôm đó anh không tỉnh táo, đói lời tổn thương em, em không để ý Những lời tôi nói chưa bao giờ là đùa Tôi ghét nhất cái loại phụ nữ tâm cơ Không từ thủ đoạn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác Chỉ vì muốn bước chân vào giới hào môn Ánh mắt lâm ngọc thoáng tối xuống Anh Minh Thành Anh nói gì thấy em không hiểu Em chỉ đang đòi quyền lợi cho con em lẽ nào là sai Ngược lại là anh Là đàn ông khi gây chuyện thì nên chịu trách nhiệm Không phải phủi bỏ trách nhiệm Cô nói đúng Nhưng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với cô Về đứa bé tôi cần phải xác minh, nó có phải là con tôi hay không? Đừng nghĩ tôi sẽ tin vào mấy giấy tờ cô dùng để lừa giá hơn. Ngày mai, buổi chiều cùng với tôi đến bệnh viện. Lâm Ngọc khóc lóc cất tiếng. Người ta nói nước mắt phụ nữ là vũ khí chí mạng với đàn ông. Nhưng thật đáng tiếc đối diện với một Lâm Ngọc luôn tỏ ra đau khổ đáng thương. Minh Thành không có một chút lây động. Từ đầu chí cuối đều là dáng vẻ lành lùng không cảm xúc. Hóa ra tất cả là vì da hơn. Anh vì cô ta mà ngay cả con mình cũng công nhận. Cô ta hết lần này tới lần khác dọa nạt em. Minh Thành, anh không có tim sao? Anh không cảm nhận được tình cảm của em đối với anh vẫn vẹn nguyên như thỏa ban đầu hay sao? Đôi đồng tự của Minh Thành co lại, anh lạnh lùng cất tiếng. Trước đây là tôi bị mù nên mới thích cô. Không phải tôi không có tim. Trái tim của tôi chỉ dành trọn cho cô ấy thôi. Cô đừng nên so sánh bản tầng với cô ấy bởi vì cô không xứng lời nói của Minh Thành quả thực có sức sát thương vô cùng lớn đàn ông một khi đã hết yêu đúng là rất đáng sợ nhưng Lâm Ngọc nào có biết tương lai cô ta sẽ phải chứng kiến một Minh Thành còn đáng sợ hơn cả hiện tại cũng chính là người ấy khiến cô ta thân bại danh liệt mất hết tất cả những thứ tốt đẹp cô ta đang có ở hiện tại buổi sáng hôm sau ông Minh Thành nhận được điện thoại của cố phu nhân, liền lập tức trở về nhà chính. Vừa bước vào trong phòng khách, anh đã bị bố mình tác cho một phát. Thằng mất dậy, mày có biết mày gây ra tội tây định gì không? Cả đêm qua Minh Thành không ngủ, trên người lại nồng nạt mùi rượu. Trong đôi mắt, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tuy là bị bố đánh, nhưng anh không có ý định né tránh, vẫn cứ đánh thẳng người nghe bố giận dự quát mắng. Bố, mẹ. Là đã nói cho hai người biết? Còn không phải là con bé người yêu cũ của mày không biết trời cao rớt dậy dám gọi điện cho mẹ mày báo tin có thai sao? Minh Thành khè nhú mày. Minh Thành, con đã quên mình là người có vợ sao? Tại sao con không biết tiết chế bản thân? Ra ngoài làm cái chuyện không thể tha thứ như vậy chứ? Bà cố nhìn anh với vẻ mặt thất vọng. Bà cờ trách anh. Mấy năm trước, Mẹ biết con phản đối cuộc hôn nhân với già hơn là vì Lâm Ngọc. Mẹ cũng biết con kết hôn với con bé là vì đó là mong muốn của bà nội con. Nhưng dù thế nào con cũng phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân con lựa chọn chứ. Chứ không phải dù biết vẫn dung túng cho tiểu tam, kiêu khích chính thức. Minh Thành nhìn thẳng vào mắt mẹ. Mẹ, con kết hôn với gia hơn vì con yêu cô ấy. Đúng là trước khi con phản đối hồn ước giữa con và cô ấy. Nhưng không phải là vì Lâm Ngọc. Con cũng không hề ngủ với cô ta. Nên đứa bé ấy không phải con của con. Ông cố sửng người trước lời nói. Mang dòng điều khẳng định của con trai. Không phải con mày. Vậy là cái gì đây? Ông cố tức giận. Ném báo cáo xét nghiệm vào người Minh Thành. Còn nhỏ đó đúng là ghê gớm. Sợ chúng ta không tin. Trực tiếp nhờ người đưa thứ này đến tận nhà. Ánh mắt Minh Thành tối sầm. Năm lần bảy lượt vừa qua giới hạn của anh Lâm Ngọc thực sự cậy cô ta có thai Anh không thể làm gì được sao Ta không cần biết con dùng cách gì Khiến cho bà tưởng bất giận Nhưng ta tuyệt đối không chấp nhận con và gia hân lì hôn Chuyện giữa con và đứa bé với cô ta Tốt nhất hãy giải quyết ổn thọa đi Nếu đứa trẻ có quan hệ khuyết thống với nhà họ cố Thì nhà họ cố sẽ chăm sóc nuôi dạy Nhưng chắc chắn nhà họ cố không để cho một người phụ nữ Đầy tâm cơ thủ đoạn kia Bước chân vào cửa Bố mẹ cứ yên tâm Đứa nhỏ đấy chắc chắn không phải là người nhà họ cố Cô sẽ chứng minh bạn tương trong sạch với mọi người Vừa dứt lời Minh Tành quay người rời gọi biệt thự Alo Về nước chưa Anh họ Em đang ở trên máy bay Hơn 2 tiếng nữa sẽ hạ cánh ở sân bay thành phố A Khi nào hạ cánh thì báo anh Anh đưa cô ta đến chỗ em kiểm tra Cả một đêm da hơn không tài nào ngủ nổi Trong đầu đều là hình ảnh của Minh Thành và Lâm Ngọc xâm chiếm lấy tầm trí cô. Buổi sáng, cho dù cô đã trang điểm nhẹ nhàng để che đi quần tâm mắt thì vẫn bị anh trai và bạn tân nhìn ra. Hôm qua sau khi rời khỏi biệt tự già hơn không về nhà bố mẹ đẻ cô đến chỗ ở của bạn tân ở tạm vài ngày không ngờ lại gặp anh trai bởi nợ đó. Lúc đó cô mới biết anh trai đã dọn đến nhà Hà Lan để ở cùng với cô ấy. Gia Hưng không có tâm trạng, quan tâm tới chuyện của hai người họ Biết bọn họ vẫn sống hạnh phúc, hòa thuận là cô đã an tâm Dù sao thì chuyện của cô cũng đã đủ khiến cô đau nhức hết cả đầu Cũng là hôm qua sau khi biết chuyện Minh Thành, cô và Lâm Ngọc Tượng trí kiên mất hết bình tĩnh, suýt nữa thì đến tìm Minh Thành, cho anh một trận Cũng may là có cô và Hà Lan ngăn cản kịp thời Tạm thời Gia Hưng không muốn để cho bố mẹ cô biết Hãy nói cách khác, trong lòng cô vẫn đang lèn lỏi một thi hy vọng mỏng manh. Đứa bé trong bụng lâm ngọc, không phải là con của Minh Thạnh. Cụ cưng à, cậu phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng vào. Nhìn xem. Mới có một đêm mà sắc mặt cậu xanh sao tiều tụy, hai mái thì hóp lại, thật là đau lòng mà. Dạ hơn khẽ cười, cô cầm cốc sữa trên bàn uống một ngụm Hà Lan, mình không sao đâu, cậu đừng có lo lắng cho mình quá. Hây. Chuyện lớn như vậy ập xuống đầu, ai có thể chịu nổi chứ. Gia Hơn, chúng ta đều là người nhà, cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình, chỉ khiến mình càng thêm lo lắng cho cậu hơn thôi. Gia Hơn mỉm cười, trong lòng truyền đến một nồi ấm áp. Alo, bố à. Gia chuyện thằng nhóc kia ngoại tình, ra sản phẩm có phải sự thật hay không? Nét mặt Gia Hơn lộ rõ sự kinh ngạc, tại sao bố lại biết chuyện này chứ? Con không cần thắc mắc là Chí Kiên đã nói cho bố biết. Gia Hưng rõ ràng đã dặn dò anh trai dự kiến chuyện này kia mà. Bố ơi chuyện này... Tiếng quát của ông tưởng truyền qua điện thoại. Chuyện lớn như thế này xảy ra con vẫn muốn bao che cho nó. Dạ không phải. Hôm nay về nhà cho bố. Từ giờ phút này đừng mong bố để cho thằng nhóc đấy gặp con. Cướp điện thoại, Gia Hưng nhìn hạ lên. Xem ra mình không về là không được rồi Hà Lai gợt đầu Mình thấy bố cậu nói rất đúng đó Về nhà nghỉ ngơi một thời gian đi Tạm thời đừng có gặp Minh Thành Đến khi anh ta chứng minh bản thân mình trong sạch Gia Hưng cực mắt Cô ngập ngừng nói Lợi đứa bé là con của Minh Thành thật thì sao Vậy thì ly hôn thôi Trên đời này không thiếu đàn ông vừa đẹp trai vừa nhiều tiền Không nhất thiết phải là Minh Thành Gia Hưng cười khổ Cậu thừa biết đối với tớ Minh Thành là duy nhất, người khác dù có hoàn hảo tới mức nào, trong lòng tớ cũng chỉ chứa được mỗi Minh Thành thôi. Buổi chiều cố huyện nhu đã trở về nước sau khi kết thúc hội thảo y qua. Cô ấy ngồi trong phòng cám chờ đợi Minh Thành đưa Lâm Ngọc đến để kiểm tra. Nhưng chờ đợi cả buổi chiều lại không thấy người ấy đâu. Gọi điện thoại cô ta không bắt máy, đến căn hộ tìm cô ta cũng không có ở nhà. Lẽ nào cô ta sợ sự thật bị phát hiện nên chạy trốn trước. Nhưng bọn họ đã đoán sai. Trước giờ Minh Thành hẹn Lâm Ngọc đi khám thai và xét nghiệm quan hệ cha con, quý thừa tiên đã đến tìm Lâm Ngọc. Lúc ấy, Lâm Ngọc vốn tưởng người đến tìm mình là Minh Thành, nhưng khi mở cửa lại là kẻ cô ta không muốn gặp. Ánh mắt của Lâm Ngọc hiện lên vẻ hoảng sợ. Anh tới đây làm gì? Sẫu năm trước, cô ta rời khỏi phòng Tây Minh Thành ra nước ngoài muốn theo đuổi ước mơ làm siêu mậu quốc tế. Như khi đó cô ta chỉ mới có 20 tuổi, vẫn còn ngây ngô không hiểu được sự tàn khốc trong giới giải trí. Anh ta chỉ là giúp cô trở thành người mẫu hàng đầu trong giới giải trí và còn bảo hộ cho cô ta, không để ai trong giới có cơ hội bắt nạt cô ta. Thứ mà cô ta phải đánh đuổi chính là thân thị vẫn còn trong trắng Cô ta không trở thành công cụ tình dục cho đám già xấu xí kia, nhưng cũng trở thành công cụ tình dục thỏa mãn tất cả nhu cầu của Quý Thừa Thiên. Anh ta không chỉ là một tên biến tái mà tính chiếm hữu cũng rất lớn. Anh ta không vui cô ta sẽ trở thành món hàng để anh ta xã giận Lý do cô ta trở về nước, làm đủ mọi cách để giành lấy Minh Tành chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi sự kiểm soát đáng sợ của người đàn ông này. Chỉ là kế hoạch của cô ta, 5 lần 7 lượt đều bị Quý Thừa Thiên phá hoại. Anh ta chưa bao giờ có ý định buông ta cho Lâm Ngọc. Nghe đứa con trai yêu quý của tôi nói Cô đã có tay với lại Minh Tạnh Hơn 3 tháng tôi dĩ nhiên phải đến thăm Dòng điều rất nhẹ nhàng Khuôn mặt điện trai ôm nhu So với Minh Tạnh Đây mới chính là người khiến cô ta ruông sợ Quý thừa tiên Nếu như không yêu tôi Anh hãy buông tay cho tôi đi Xung quanh anh không thiếu phụ nữ Người xinh đẹp hơn tôi cũng rất nhiều Quý thừa tiên từng bước tới gần Lâm Ngọc Cô ta thấy vậy vô thức lùi lại phía sau. sắc mặt quý thừa thiên đen lại. Anh ta trực tiếp ép sát cô vào tượng, vầy hãm cô ta trong lòng ngực. Bàn tay lạnh lẽo, miết cầm cô ta đến phát đau. Ép cô ta phải trực diện nhìn mặt. yếu cô chẳng qua chỉ là một món hàng tôi bỏ tiền ra mua. Tôi đã nhân từ không truy cứu cô những lần cô tiếp cận Minh Thạnh. Cô vẫn còn không biết điều sao. Lâm Ngọc, gan cô càng lúc càng to đấy. Lâm Ngọc siết chặt tay, ánh mắt nhìn người trước mặt đầy căm giận. "Quý Thừa Tiên, tôi trở nên xấu xa như ngày hôm nay, có phải do một tay anh dạy dỗ hay sao?" Quý Thừa Tiên nhếch môi cười lạnh, anh ta hạ mắt xuống, nhìn vùng bụng phẳng lì của Lâm Ngọc, ánh mắt lộ ra tia u ám, hai hàm răng nghiến ken két, lực đạo trên tay tăng mạnh hơn. "Lâm Ngọc, cho dù cô có thai thì đứa bé trong bụng cô, chỉ có thể là con của tôi." Cô dám đổ vỏ cho người đàn ông khác. Lẽ nào coi cha nó chết rồi hay sao? Cầm của Lâm Ngọc đã đỏ ứng, cô ta đau đến nhăn mặt. Nhớ lại vào cái đêm Minh Thành đến quán bà bị cô ta hạ thuốc. Sau khi cô ta đưa Minh Thành bất tỉnh đến một căn phòng trong khách sạn, cô ta còn chưa kịp làm gì thì quý thừa thiên đã xuất hiện. Giận dữ lôi cô ta sang một phòng khác để phát tiếc. Ngày hôm sau anh ta phải ra nước ngoài công tác nên xuất phát sớm. Trước khi anh ta đi, còn không quên cảnh cáo của an vận. Quý thừa thiên hạ một bàn tay, chạm vào vùng bùn của Lâm Ngọc qua một lớp vải mỏng. Không biết anh ta nghĩ gì bỗng dí mạnh một phát vào bùn cô ta. Quý thừa thiên, anh làm gì hả? Quý thừa thiên bình tản nhìn cô ta đau đớn. Tôi chợt nhớ ra cô mới đến tháng 2 tuần trước, làm sao có thể có thai. Nhưng lại cố tình làm mấy bản báo cáo giả để lừa dối Minh Thành và gia đình cầu ta. Lâm Ngọc cũng muốn bước chân vào giới hào môn đến phát điên rồi hay sao? Quý Thừa Thiên rất rõ Đã biết hết những chuyện cô ta làm Nhìn thấu mục đích của cô ta Không sai Lâm Ngọc không có thai Cô ta im lặng một thời gian qua Chẳng qua là để chờ thời cơ Cố tình dán một đòn chí mạng đến Minh Thành và gia hơn Nếu đã không có được Cô ta sao có thể nhìn bọn họ hạnh phúc Mục đích của cô ta Không chỉ muốn rời xa quý thừa thiên, muốn chia các Minh Thành và gia hơn. Cô còn phải khiến cho Minh Thành chết đi sống lại. Đồng thời vị trí thiếu phu nhân nhà họ cố quyền lực ở đất nước này cũng phải thuộc về cô ta. Tham vọng càng nhiều thì ngã sẽ càng đau. Câu nói này quả không sai mà còn ứng nghiệm trên người lâm ngọc. Nhưng cô ta không phát hiện ra. Phải, nhà họ quý suy cho cùng vẫn thua kém nhà họ cố. Bà anh so với Minh Thành lại càng kém xa Một khi đã leo Tôi chọn dĩ nhiên là phải thứ tốt nhất Lời nào lời đấy của Lâm Ngọc Đều đang cố tình chọc tức quý thừa thiên Chê tôi Được lắm Cô muốn gặp Minh Thành Đừng có mơ tôi để cô được như ý nói xong Anh ta trực tiếp bế thốc Lâm Ngọc Mặc kệ cô ta kêu gạo tạm thiết Ném mạnh cô ta vào trong xe quá cửa Đưa cô ta đến một căn biệt thự hoang vắng ở ngoài ô thành phố sau khi phát tiếc cơn giận dữ liền nhốt cô ta trong căn biệt tự cho người canh chừng Lâm Ngọc Lâm Ngọc sắp phát điên hôm nay cô ta không xuất hiện chẳng khác nào đang ngầm nói cho Minh Thành biết cô ta sợ anh phát hiện sự thật nên mới bỏ trốn kế hoạch cô ta tốn công xây dựng để đi khám tay hay xét nghiệm quan hệ cha con với đứa bé trong bụng cùng Minh Thành đã bị quý tựa thiên đập tay nát những hành động của anh ta chỉ càng khiến cho Lâm Ngọc Hận không thể trốn gọi đây càng sớm càng tốt. Vài ngày trôi qua, Minh Thành không có tin tức gì của Lâm Ngọc, nhưng anh không hề quan tâm cho lắm. Bởi vì trong mấy ngày nay, anh đang bận khôi phục đoạn camera đã bị xóa ở khách sạn vào đêm Lâm Ngọc đưa anh tới, đồng thời cũng âm thầm điều tra hành tung của Lâm Ngọc mấy tháng nay. Trong đoạn video anh khôi phục, vô tình phát hiện Lâm Ngọc đưa anh vào phòng vài phút. Cánh cửa liền bị một người đàn ông mở ra. Hôm đó, Minh Thành đã bớt tỉnh, Anh không biết hai người ở trong căn phòng đó làm gì Minh Thành tập trung xem tiếp Chỉ thấy chưa tới 2 phút sau Lâm Ngọc liền bị người đàn ông kéo mạnh ra khỏi phòng Đưa vào một căn phòng khác Cho đến rạng sáng cô ta mới quay trở lại Minh Thành phóng to hình ảnh Phát hiện người trong video không phải ai xa lạ Chính là anh trai Quý Hành Quý Thừa Tiên Sau chuỗi lại sự việc Minh Thành đã hiểu ra đêm hôm đó Lâm Ngọc bị Quý Thừa Tiên kéo đi Sáng mới quay trở lại Cô ta sợ anh tỉnh lại sẽ nghi ngờ nên mới vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ Sau đó cố tình để lộ ra những dâu vết ơn ái của cô ta và quý thừa thiên cho anh xem Để khiến anh tin là anh ngủ với cô ta Cô ta biến mất 3 tháng, cũng chỉ để chờ thời cơ xuất hiện cùng với đứa bé Nhưng cô ta không ngờ, Minh Thành trước giờ chưa từng tin lời nói của cô ta Hóa ra, kim chủ của cô ta chính là quý thừa thiên Minh Thành không hiểu nổi tại sao bên cạnh cô ta có quý thừa tiên Còn muốn đi phá hoại hạnh phúc của anh và gia hơn Vì yêu sao? Tình cảm của anh và Lâm Ngọc Là tình cảm thời thanh xuân Chỉ là thích, là cảm mến Để mới tiến tới Không hợp thì tan Lâm Ngọc vốn không yêu anh như những gì cô ta thể hiện Nhớ lại chuyện cũ Thêm những chuyện xảy ra gần đây Minh Thành thở hát ra một hơi Mấy ngày gần đây Gia Hơn đều ở biệt thự tưởng gia. Anh gọi cho cô rất nhiều cuộc, nhưng số lần Gia Hơn bắt máy đếm trên đầu ngón tay. Không phải cô không muốn nghe giọng nói của anh, nhưng nghĩ tới chuyện của Lâm Ngọc, trái tim lại đau nhói. Hôm nay Gia Hơn nhận được một cuộc gọi lạ. Cô nhìn dạy số liền ngờ ngờ đoán được là của ai. Gia Hơn bắt máy Gia Hơn, tôi đang ở biệt thự của cô và Minh Thành, chúng ta gặp nhau đi. Quả nhiên là Lâm Ngọc, Mỗi lần cô ta gọi điện cho cô, đều sử dụng một số điện thoại khác nhau. Gia Hưng nghe giọng điệu như ra lệnh của cô ta, tức tới bật cười. Cô ở đâu là chuyện của cô? Cô muốn gặp tôi nhưng tôi không muốn gặp cô. Đừng có lên giọng với tôi. Hiện tại cô cũng đã chuyển đi. Tôi nghĩ cô nên quay về biệt tự một chuyến, dọn sạch sẽ đồ của cô, trước khi tôi chuyển vào đây ở. Ánh mắt Gia Hưng lạnh đi. Người phụ nữ này thật là quá trơ trẻn. Lâm Ngọc, Cô đừng quên là tôi và Minh Thành vẫn chưa lị hôn. Căn biệt thử đó là nhà của tôi. Cô không có tư cách ra lệnh cho tôi. Muốn đi, phải là cô đi mới đúng. Lâm Ngọc siết chặt điện thoại. Dạ hơn, sớm muộn gì vị trí của cô cũng sẽ thuộc về tôi. Cô đừng quên tôi hiện tại đang mang tài con của Minh Thành. Hôm nay cô không đến lấy đồ. Đừng trách tôi đem nó bỏ hết đi. Dạ hơn gặn giọng. Lâm Ngọc, cô dám. Cô tưởng à, tôi đợi cô đến lấy đồ đấy. Mấy ngày nay cô ta giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Quý Thừa Thiên, để anh ta không để phòng mình rồi tìm cơ hội chạy trốn. Hôm nay cô ta khó khăn lắm mới thoát được căn biệt từ Quý Thừa Thiên giam lỏng cô ta. Ở thành phố A, cô ta chỉ có duy nhất một căn hộ Quý Thừa Thiên mua cho. Nếu về đó, e rằng kết cục bị Quý Thừa Thiên phát hiện không tốt lành gì cả. Dù sao cô ta vẫn đàn đắng cây mát mang tay giả, Minh Thành không hề đi tìm cô ta. Nếu cô ta xuất hiện, anh chắc chắn sẽ bắt cô đến bệnh viện. Đến thời điểm này, Lâm Ngọc không thể để cho Minh Thành nắm quyền chủ chốt trong tay. Nếu anh đã không tin cô ta đến như thế, vậy thì đừng trách cô ta vô tình với người phụ nữ của anh. Thứ mà Lâm Ngọc không có được, người khác cũng không thể có. Khoảng 20 10 phút sau, Gia Hưng lái xe vào gà ra, để xe trong biệt tự. Cô đi ra ngoài định đi tìm Lâm Ngọc. Ba mặt một lời, lại không ngờ thấy cô ta đang đứng ở hành lang cầu thang. Gia Hưng trực tiếp đi đến đối diện với cô ta gắt lên. Ai cho phép cô tự tiện đi đến phòng ngủ của tôi? Lâm Ngọc quanh tay, đứng tựa vào lan can cầu thang nhìn Gia Hưng, đang giận dữ, trách vấn. Ô, tôi chỉ tò mò nên mở ra xem thôi. Cũng giúp cô dọn một phần cho tủ quần áo đỡ chật. Dù sao tôi cũng sắp chuyển vào đây. Gia Hưng nghiến sẵn khen kết. Bố mẹ cô không dạy cô cách sống Làm người phải biết tôn trọng người khác sao Nhắc tới bố mẹ Ánh mắt Lâm Ngọc thoáng và tức giận Dạ hơn Đừng có lôi bố mẹ tôi vào đây Dạ hơn cười hát ra Sao? Giận sao? Lâm Ngọc Cô không chỉ trơ trẻn tráo trở Mà còn rất vô duyên Chắc cô không biết căn biệt tự này đứng tên tôi Tôi có thể kiện cô tự ý xong vào nhà người khác Dám động chạm vào đồ của tôi Đừng tưởng trong bụng cô mang tay con của Minh Thành Cho nên anh ấy không động đến cô Nhưng tôi thì khác Tôi không để nàng cô đâu Gương mặt xinh đẹp của Lâm Ngọc Giận dữ tới đỏ bừng cả lên Cô dám đe dọa tôi Gia Hưng cười khẩy Câu phải đe dọa mà chính là sự thật Lâm Ngọc Cô 5 lần 7 lượt chạm tới giới hạn của tôi Cô thật sự nghĩ rằng tôi không dám làm gì cô Đúng là tôi hiền thật Nhưng tôi không lành đâu Cô có muốn biết kết cục khi chạm vào thiên kim tiểu thư nhà họ tưởng hay không? Dứt lời cô lấy điện thoại ra Lâm Ngọc thấy thế liền nhanh tay muốn cướp điện thoại của Gia Hưng Cô ta biết Gia Hưng đã thực sự tức giận Nhưng có lời nói nào là đùa giỡn đâu chứ Tưởng gia chỉ có một cô con gái duy nhất Là cành vàng lá ngọc trong tay họ Bọn họ mà biết con gái mình bị bắt nạt Chắc chắn sẽ không tà cho cô ta Gia Hưng giờ cao tay Nhìn cô ta đầy khinh tượng Lâm Ngọc, cô cũng biết sợ sao Nhưng mà muộn rồi đấy Ánh mắt Lâm Ngọc lé lên tìa ác độc Dạ Hưng, tôi sẽ không để cô được như ý đâu Nói rồi cô ta nhết khóe miệng tiến lên một bước Thả tay khỏi lan can Một tay cầm lấy tay già Hưng kéo cô về phía cô ta Dạ Hưng sửng sốt, dường như hiểu ra ý định của Lâm Ngọc Cô vùng vậy muốn bỏ tay cô ta ra khỏi tay mình Lâm Ngọc nào để cho cô làm điều đó Dạ Hưng dùng hết sức muốn kéo tay cô ta Như đã muộn Lâm Ngọc buồn thỏng tay Tự khiến cho mình ngã Dạ Hưng kinh hãi Nhìn người phụ nữ đang lăn xuống cầu thang Lâm Ngọc cô ta điên rồi Vì để cô không đạt được mục đích Ngay cả mạng sống và đứa nhỏ Cô ta cũng dám đem ra cược Đúng lúc này Minh Thành trở về Vừa ai chứng kiến Lâm Ngọc ngã cầu thang Máu bề bét Loan lỗ sàn nhà, cẩm thạch Minh Thành sửng sốt Anh ngước mắt lên Thấy Gia Hưng đứng bất động ở đó Lâm Ngọc nhìn thấy Minh Thành trở về Nét mặt cô lụ rõ đau đớn Giọng nói ngắt quảng Anh Minh Thành Cứu, cứu cò của chúng ta Gia Hưng nhìn thấy Minh Thành Nét mặt như hồi thần Cô muốn giải thích với anh Nhưng Minh Thành đã rời mắt Vội vã bước tới bế Lâm Ngọc Cả người toàn máu tới bệnh viện Trái tim già Hưng căng lên Nhìn theo bóng dáng của họ Lúc chiều trước khi đưa Lâm Ngọc đi, anh đã gọi bảo người đến dọn dẹp biệt tự, đồng thời cho Lương Vân Chi đến để trấn an tâm lý gia hơn. Anh hiểu gia hơn, cô sẽ không thắng được thủ đoàn của Lâm Ngọc vì tấm lòng cô quá lương thiện. Sau khi biết Lâm Ngọc không sao, chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu và biết được từ bác sĩ Lâm Ngọc hoàn toàn không có tay Minh Thành tở vào ra một hơi, sự trong sạch của anh đã được chứng minh. Anh gọi cho quý thừa tiên đến bệnh viện, ở lại nơi này không lâu, mà kệ Lâm Ngọc đang hùng mị bất tỉnh, quay về biệt thự tìm gia hơn. Lương Vân Tri thấy anh đã về tới. Cô ấy liền đứng dậy tạm thời tránh mặt, để cho đôi vợ chồng trẻ một không gian riêng. Minh Thành tiến tới chỗ gia hơn. Cô theo bản năng nhìn lên. Khi thấy bóng dáng quen thuộc ở ngày trước mắt, cô không khỏi căng thẳng hỏi hang tình hình của Lâm Ngọc. Trong lời nói còn chứa đựng sự run rảy Cô ta tới đạo rồi, đưa bé Em không cần phải lo lắng Cô ta chỉ bị chấn thương nhẹ thôi Còn về cái tai, em biên tâm đi Cô ta không hề có tai Gia Hơn sửng rốt, khó tin Minh Thành ngồi xuống bên cạnh cô Chầm chầm nói Gia Hơn, chuyện lúc chiều tối em đừng nghĩ nhiều Cũng không cần phải tự trách bản thân Đây chính là hậu quả của Lâm Ngọc Cô ta tự làm tự chịu không liên quan tới em Dạ Hưng miếm môi Minh Thành Anh tin em sao Minh Thành công chúc do dự gật đầu Ngốc quá em là vợ anh Dĩ nhiên anh phải tin tưởng em chứ Dạ Hưng kẻ chớp mắt Trái tim rèo lên lơ lửng Giờ phút này cũng được thả lỏng Lỡ lẽ em đẩy cô ta thật thì sao Anh khẳng định chắc định Không Em sẽ không làm như thế Anh tin vào nhân phẩm của em. Cô thở dài một tiếng đáp. Em đã đánh giá Lâm Ngọc quá thấp. Cô ta lắm mưu kế, em bị trúng chiêu cũng không lạ. Hôm nay anh không hề biết Lâm Ngọc ở biệt thự của chúng ta là do người giúp việc theo vợ nhận nhầm cô ấy là vợ anh nên mới cho cô ta vào đấy. Dạ hơn như đã hiểu ra, khóe mùi khẽ công linh. Vậy là Lâm Ngọc gọi điện bảo anh về sao? Minh Thành gợt đầu... Có thể thấy Lâm Ngọc đã lên kế hoạch hết rồi, chỉ chờ Gia Hân xa bẫy. Gia Hân, anh muốn đưa cho em xem cái này. Gia Hân có hiểu nhìn anh, anh lấy ra một đoạn video. Đoạn video này là video Lâm Ngọc đưa Minh Thành vào trong khách sạn. Gia Hân kinh ngạc, Minh Thành mỉm cười. Đêm đó, anh không hề ngủ với cô ta, người ngủ với cô ta là người khác, em đã tin anh chưa? Hóa ra là vì anh nói Mấy lần giải thích với cô, cô đều không tin Đòi ly hôn Nên anh mới phải dùng cách này để tự chứng minh Sự trong sạch của bản thân Bao nhiêu ước ước khó chịu mấy ngày qua Vừa tàn biến hết Bình Thành, em xin lỗi Anh không trách em đâu Là lỗi của anh Nhưng mà Gia Hưng em cứ yên tâm Sau này anh sẽ không để cho em phải chịu ịu khuất Gia Hưng chạm ngón tay lên môi anh Bình Thành trong chuyện này Cũng có lỗi của em Nếu em đủ tỉnh táo Sẽ không mắc phải mưu kế của cô ta Là do em quá ngây tơ Minh Thành bật cười Đồ ngốc Cô ta dám động vào em Anh sẽ không để cô ta được yên ổn đâu Khi nói ra những lời này Trong ánh mắt Minh Thành thoáng tối xuống Giọng nói cũng trầm hơn Anh định làm gì cô ta Vài hôm nữa thì em sẽ biết Hùng mê hơn 2 tiếng Lâm Ngọc mới tỉnh Vừa mở mắt ra cô ta đã gặp bóng dáng Của quý tựa tiên Nét mặt lâm ngọc chứa đựng sự hoảng hốt Minh Thành đâu rồi chứ Tại sao quý thừa thiên lại biết cô ta ở bệnh viện Xem ra vẫn chưa bị ngạ đến lú lẫn Tôi còn tưởng đâu trong mắt cô Ai cũng biến thành Minh Thành hết chứ Tại sao lại ở đây Quý thừa thiên nhớt môi lạnh nhạt nói Cô thông minh như vậy tôi không tin Cô không đoán ra được Ai đã cho tôi biết tùm tích của cô Sắc mặt lâm ngọc trắng bệt Cô ta đoán được người đó chính là Minh Thành Điều cô ta thắc mắc Minh Thành đã biết được quan hệ giữa cô ta Và Quý Từa Thiên từ khi nào chứ Còn đứa bé trong bụng cô ta E là Minh Thành cũng đã biết Cô ta không hề có tai Càng biết rõ đêm hôm đó Bọn họ không xảy ra chuyện gì Cô ta dùng mạng mình đánh cược Cuối cùng kết quả vẫn là Về con số 0 Tậm chí còn thua một con nhỏ ngây ngô đến thảm hại Làm sao cô ta có thể chấp nhận được chuyện này chứ? Nhưng Lâm Ngọc đâu có biết, vài ngày tới cô ta sẽ đón một cú sốc công nặng này hơn thế. Quý Thừa Tiên quan sát biểu cảm trên cương mặt Lâm Ngọc. Lâm Ngọc, nếu cô đã thích tự do, tôi sẽ không miễn cưỡng. Công ty giải trí Hải An sẽ hủy hợp tác với cô, đồng thời những thương hiệu của hợp tác cũng sẽ hủy hợp đồng với cô. Cô ta không thể nào tin đổi, nhìn vào Quý Thừa Tiên. Bao năm qua cô ta có quậy phá Làm gì quý thừa thiên cũng đều không quan tâm Âm thầm chung túng cho cô ta Còn dọn dẹp cho cô ta những kẻ ngán đường Vậy mà giờ đây Người đàn ông ấy lại chờ cô tỉnh lại Để nói ra mấy lời đó Quý thừa thiên Tôi chính là cây hái tiền của công ty anh Anh tự bỏ tôi sẽ phải hối hận đấy Quý thừa thiên cười lạnh Sáu năm qua cô tự hỏi bản thân Có ngày nào không mong thoát khỏi sự khống chế của tôi không? Giờ đây tôi thả cô đi Cô lại muốn níu kéo tôi Tôi Lâm Ngọc nhất thời nghẹn hồng Cô ta bị quý thừa thiên nói trúng tim đen Không phản bán được câu nào Lâm Ngọc tôi đã quá mệt mỏi Tôi không còn sức để chơi trò đùi bác với cô Người cô yêu chưa tưởng là tôi Càng không phải Minh Tạnh Thứa cô yêu Chẳng qua là quyền lực trong tay nhà họ cố Lâm Ngọc cựp mắt Bàn tay xét chặt tấm ga dường Vậy là anh đã hối hận vì năm đó đã chọn nuôi tối Quý Thừa Thiên không do dự gật đầu Tôi đã hối hận khi nuôi phải một con cáo trong nhà Loại người như cô có thể cắn chủ bất cứ lúc nào Lâm Ngọc không vui quát lên Quý Thừa Thiên, anh đang nói cho cẩn tận Lâm Ngọc giận dự nói tặng bí mật mà không ai muốn vạch trần suốt mấy năm qua Quý Thừa Thiên Anh chưa từng yêu tôi thì đừng có hỏi tôi có yêu anh không. Tôi thừa biết anh bao nuôi tôi là vì tôi giống với vợ cũ của anh. Anh ta thừa nhận năm đó, sợ chỉ động lòng trác ẩn với Lâm Ngọc là vì gương mặt cô ta có phần giống với người vợ cũ, đã vì anh ta mà bị tai nạn mất. Nhưng cũng chỉ là giống đến hiện tại. Anh ta phải chấp nhận sự thật, người trước mặt mãi mãi không phải là người anh ta tìm kiếm. Không sai. Trời xin cô có gương mặt giống với cô ấy Nhưng tính cách hai người khác biệt hoàn toàn Cô không thể so sánh với cô ấy Nói rồi quý thừa thiên đứng lên Trước khi đi anh ta nói Tuyền bồi thường tôi sẽ đền cho cô Cô ta đã đánh giá quý thừa thiên quá thấp Người đàn ông này trước giờ trong lòng Chỉ chứa một người phụ nữ duy nhất Không phải cô ta Thất bại thật chứ Cuộc đời này cô ta gặp không ít đàn ông Lại không thể chinh phục được Minh Thành Hay quý thừa tiên Trong vài ngày Lâm Ngọc ở bệnh viện Không có một ai tới thăm cô ta Ngoài người quản lý đã gắn bó với cô ta Từ lúc mới vào nghề Đồng thời tin tức cô ta Và công ty giải trí Hải An Hủy hợp tác cũng đã lan truyền khắp nơi Với địa vị cô ta Trong giới Dù thiếu đi một công ty giải trí lớn Thì vẫn có những công ty khác chào đón Nhưng không biết phía sau do ai tác động Mà không một công ty nào muốn hợp tác Với Lâm Ngọc Tâm lý của Lâm Ngọc vặn vẹo hơn người thường. Những việc cô ta làm không thành, mục đích không đạt được đều quy chụp hết lên người già hơn, đem hết tất cả tội lỗi đổ lên đầu cô. Lâm Ngọc không càm tâm để bản thân thảm hại, cô ta phải kéo bằng được già hơn đi chung. Sau khi mọi hiểu lầm được giải quyết, hai nhà cố tưởng không còn giận Minh Thành nữa, cô cũng chuyển về biệt thừa quan Sống. vào gần đây xe cô bị hỏng nên Minh Thành đều đưa cô đi làm mỗi ngày. Hôm nay cô tan làm sớm, trong lúc chờ Minh Thành đến đón, Gia Hưng bỗng thấy một chiếc xe như mất lái, lao về phía mình. Gia Hưng bị một lực kéo mạnh ra phía sau. Cả người được bao bọc bởi một vòng tay quen thuộc. Cô sửng sốt ngẩn đầu lên. Minh Thành! Minh Thành gật đầu nhẹ nhàng trấn an cô. À, đợi đây không sao đâu. Gia Hưng nuốt nước bọt, đè nén cơn hoảng sợ trong lòng. Minh Thành nhẹ nhàng giải thích. Lúc đấy khi cùng trợ lý tới đây Nhìn thấy có chiếc xe đang lao về phía em Anh không kịp suy nghĩ Đã bảo trợ lý chặn chiếc xe đó Còn anh thì xuống xe chạy về phía em Gia Hưng gật đầu như đã hiểu ra Em đã khiến cho anh lo lắng rồi Minh Thành lắc đầu cười Hai người nhìn thấy trợ lý của Minh Thành bước xuống xe Đi đến chiếc xe bị đâm Minh Thành và Gia Hưng cũng bước tới Ngại cố cả ta đã hùng mề bất tỉnh Đưa tới bệnh viện Nhớ canh trường gã Đừng có để gã tỉnh dậy Có cơ hội chạy trốn Nói rồi Minh Thành đưa Gia Hưng Rời cõi hiện trường tai nạn vì còn lại để cho tài xế của anh xử lý Minh Thành Em không biết bạn thân đã đắc tội với ai Tại sao họ lại muốn giết em chứ Trên đường đi Gia Hưng quay sang dình anh Nói lên thắc mắc Việc này anh sẽ điều tra Em đừng suy nghĩ nhiều quá Gia Hưng miếm môi Không hiểu tại sao trong đầu cô hiện lên cái tên Lâm Ngọc, sau đó cô lại gạt sang một bên. Nhưng người hận cô thấu xương, nhìn đi nhìn lại suy cho cùng chỉ có Lâm Ngọc mà thôi. Dạo này anh có thông tin gì của Lâm Ngọc không? Em nghi ngờ cô ta cho người lái xe đâm vào em sao? Gia Hưng gợt đầu. Trùng hợp anh cũng nghĩ là cô ta. Nghe nói sau khi hủy hợp đồng với công ty của Quý Thừa Thiên, cô ta đã ra nước ngoài, còn thật hay giả điều tra sẽ biết. Sau khi biết tin vụ án chiều nay thất bại Gia Hưng không làm cho Lâm Ngọc càng thêm tức đi Lâm Ngọc giờ đây đã mất hết tất cả Tiền tài, danh vọng, địa vị tuột dốc Tiếc là kế hoạch đổ sông đổ bể Bởi vì Minh Thành bảo vệ cô quá tốt Không cho cô ta có cơ hội để ra tay Nếu Minh Thành biết được kẻ đứng sau là Lâm Ngọc Chắc chắn sẽ không để cho cô ta yên Lâm Ngọc mỗi ngày đều sống trong sợ hãi Nhưng mỗi ngày cô ta đều trải qua khá yên ổn, giống như Minh Thành hoàn toàn không biết kẻ đứng sâu hại da hơn chính là cô ta. Điều này khiến cô ta hơi buồn lộng cảnh giác. Một hôm, có người bấm chuông cửa, trợ lý cô ta không có ở nhà. Lâm Ngọc cảnh giác đi tới mở cửa, hỏi xem người ngoài là ai. Còn nhòm qua khe cửa xem bên ngoài có mấy người, thấy có một người đàn ông. Còn tự nhận là shipper giao đồ ăn, do trợ lý cô ta gọi tới, Lâm Ngọc mới mở cửa. Vừa mở cửa, cô ta bỗng dưng bị mấy kẻ mặc đồ đen, dí thuốc mê rồi đưa đến một nơi nào đó. Lúc tỉnh dậy nhìn thấy có vài tên đàn ông, đang nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng trong mắt tên nào cũng lộ rõ dục vọng không dè dấu. Lâm Ngọc không biết bọn họ là người của ai, cô ta chỉ biết phải tìm cách thoát khỏi đây. Thật đáng tiếc, đây là căn nhà hoang nằm ở ngoại ô thành phố. Bên ngoài nhà hoang có người canh chừng nào để cô ta dễ dàng trốn thoát. Cô ta dù có cố gắng vùng vẫy, muốn chạy Thì vẫn không thể kháng cười được mấy tên đàn ông cao to, khỏe mạnh Cuối cùng cô ta bị cưỡng hiếp đến thân tàn ma dại Sau đó cô ta được bọn họ đưa vào một bệnh viện tâm thần Nằm ở vùng núi cao, bắt đầu chuỗi ngày sống trong địa ngục Ngày hôm sau đoạn video Lâm Ngọc Và mấy người đàn ông ở trong nhà hoang Bị một kẻ nặc danh tung lên mạng xã hội Cùng với đó là những hành động cô ta bắt nạt người mới vào nghề Không chỉ một lần, cũng được rất nhiều tài khoản mạng xã hội đăng lên, kèm với cả bằng chứng tố cáo. Đám fan luôn hết lòng trung thành bảo vệ Lâm Ngọc, chờ ngày cô ta tải xuất, lần lượt quay lưng chuỗi mắng cô ta thậm tệ. Cho đến hiện tại, không ai biết Lâm Ngọc đang ở đâu. Thế nhưng cuộc đời đâu có ai biết trước được điều gì. Lâm Ngọc một khi đã điên lên, cô ta sẽ bất chấp tất cả để đoạt được mục đích. Cô ta còn dám cạ gan lên kế hoạch phóng hỏa bệnh viện tâm thần, liên hệ với thế giới bên ngoài để tìm cách chạy trốn. Kế hoạch của cô ta thành công khiến cho cả bệnh viện trong một đêm cháy rụi, còn xảy ra thiệt hại về của cải và người. Cô ta chạy trốn, đi tìm trợ lý, muốn nhờ cô ấy giúp, thuê vài tên xã hội đen khỏe mạnh. Thấy trợ lý có ý định quay lưng với mình, điện đe dọa sẽ giết chết cô ta. Trợ lý không còn cách nào khác phải thỏa hiệp với cô ta. Lâm Ngọc thuê được người, liền ra lệnh cho hai tên đàn ông, bắt cóc già hơn. Già hơn vẫn không hề biết nguy hiểm đang cận kể. Trải qua những ngày tháng yên bình, cho đến một buổi chiều, già hơn tan làm Cô muốn xuống xe, bỗng dưng mũi bị bịt chặt, dần dần mất đi ý thức. Khi mở mắt ra nhìn xung quanh, đây rõ ràng là một căn nhà hoang tồi tàn. tâm mắt của già hơn khường lại, bắt gặp một bóng dáng mảnh mai, quen thuộc. Cô ta đẩy ghế đi đến chỗ Gia Hưng Tỉnh rồi sao? Gia Hưng nhèo mắt Lâm Ngọc, tại sao cô lại bắt cóc tôi? Khóe môi ạ nhết lên Lời nói lộ rõ vẻ điên cuồng Gia Hưng, người chồng yêu quý của cô đối xử với tôi thế nào? Hôm nay tôi sẽ từng chút một trả lại cô sạch sẽ Gia Hưng nhìn cô ta như một kẻ điên Cô điên hơn tôi tưởng đấy Cô ta nào có biết Cho dù Gia Hưng không mang theo điện thoại thì Minh Thành vẫn có thể tìm ra bởi vì trước đó Minh Thành đã làm một sợi dây chuyền có gắn con chip định vị tặng cho vợ mình. Gia Hưng, hãy tranh thủ từng giây phút được sống đi. Cô không sợ nhà họ cố và nhà họ tưởng sao? Lâm Ngọc cười hát ra Tôi đã đi đến nước này đã mất hết tất cả Tôi còn gì để sợ nữa chứ Hôm nay tôi còn muốn đồng quy vô tận với cô Để cô chết cũng công yên Gia Hương nhìn cô ta Không khỏi thở dài một tiếng Hận tôi Giết tôi vì một người đàn ông có đáng không Nếu không có cô Giờ phút này tôi đã trở thành vợ của Minh Thành Tất cả là tại cô chen ngang ngán đường tôi Tôi có ngày hôm nay đều là do cô ra Cái logic quỷ quá gì thế Cô ta sai là do cô sao Cô rất nghi ngờ Lâm Ngọc đã bị tâm thần Lâm Ngọc không buồn nhiều lời với Gia Hơn Cô ta ra lệnh cho hai tên đàn ông Tiến tới làm nhục Gia Hơn Gia Hơn không hoảng Không sợ là giả Trong lòng cô đang thầm cầu nguyện Minh Thành biết được mình bị mất tích Sẽ tìm ra tung tích Đến càng nhanh càng tốt Cô không thể để cho hai gà đó chạm vào mình Gia Hơn không cam tâm Cô phải kéo dài thêm thời gian Lâm Ngọc Cô đã từng yêu Minh Thành chưa Hay tược chất thứ mà cô yêu Là tiền và quyền quá anh ấy <cười> Cô muốn biết sao Gia Hưng gật đầu Đã tưởng như bị bóp chết từ lâu Thứ mà tôi yêu Chính là bản thân tôi chứ không phải đàn ông Để tự chút cổ vào thân Chẳng phải là cô đang tự rước cổ vào người sao Đối đáp qua lại Ánh mắt Lâm Ngọc trở nên hùng ác Cô ta đi tới Bóp mạnh cầm của Gia Hưng Còn nhỏ túi ta Cô cố tình kéo dài thời gian với tôi. Đang chờ Minh Thành sao? Yên tâm, đợi khi nào anh ta tới. Thứ mà anh ta nhìn thấy sẽ là cái xác biến thành đống tro tàn của cô. Gia Hân nhìn hai kẻ đó đang tiến tới phía mình. Ánh mắt lộ rõ tiêu hoảng sợ. Cô nhắm mắt, đếm từ 1 tới 10 Chưa bao giờ lại mong mỏi Minh Thành đến kịp lúc như hiện tại. Hai tên đàn ông cười bỉ ủi. Đi tới muốn lùi Gia Hân bị trói xuống. Lâm Ngọc còn mở sẵn chế độ quay video trên điện thoại dơ lên Cười hả hê khi thấy cô sắp bị bọn họ làm nhục Gia hơn vùng vậy muốn thoát ra Nhưng sức cô rất yếu đuối Làm sao có thể chống lại hai tên đàn ông Ngay lúc hai tên đó chuẩn bị hành sự Bỗng dưng cánh cửa nhà hoang bị một lực mạnh đạp đổ Gây ra tiếng vàng lớn Chỉ thấy Minh Thành một âu phục đen Trên tay cũng đeo găng tay đen Cả người tràn đầy sát khí bước vào bên trong. Đằng sau anh là mấy người đàn ông cao to, lực lưỡng. Minh Thành nhìn thấy vợ mình bị hai tên đàn ông chế trụ sắc mặt lập tức biến đổi. Không khác gì diêm la đến từ địa ngục. Anh bước tới, lôi hai tên đàn ông ra đánh cho một trận. Tại nào của mày dám động vào cô ấy? Vừa nói, anh vừa dùng lực bẻ nát cổ tay. Minh Thành quay sang da hơn. Xin lỗi em, anh đã tới muộn. Hốc mát già hơn đỏ hoe, cô cây mát ôm lấy anh, dùi vào ngực anh. Ông xạ, nếu ai mà đến chậm hơn, cả đời này em không thể ta tứ cho anh. Minh Thành vỗ về cô ai ngủi. Anh sai, tùy em trách mắng. Minh Thành quay đầu sắc mặt tái mét. Mặt cắt không còn giọt máu, nhìn Lâm Ngọc, cô ta và đồng loại của mình đều bị người của Minh Thành bắt giữ. Lâm Ngọc, tôi đã quá coi thường cô. Làm náo loạn cả bệnh viện tâm thần một phen để chạy thoát. Năng lực cũng không phải dạng vừa. Nói xong, anh ra lệnh cho người của mình sau đó trực tiếp, bế trà hơn rời khỏi đây. Đưa hết đến căn cứ ít. Căn cứ ít, vừa nghe đã chẳng phải là nơi tốt đẹp. Có khi nơi đó còn đáng sợ hơn cả bệnh viện tâm thần cũng nên. Nét mặt Lâm Ngọc như muốn nứt ra, hết tái rồi lại xanh chuyển sang trắng bệnh. Cô ta biết, số phận của bản thân lần này coi như chấm dứt, không thoát khỏi bàn tay của Minh Thành. Quảng thời gian sau đó là chuỗi ngày đau khổ, sống cũng không bằng chết. Ngày ngày đều bị người trong căn cứ ít, hành hạ đến đau đớn. Mỗi ngày đều phải chịu đựng sự tra tấn về thể xác, bào mòn cơ thể. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau đó? Cuộc sống của gia hơn, và Minh Thành cũng dần đi vào quỹ đạo cũ, Hôm nay cô cùng với Hà Lan đến studio để thử váy cưới. Sau vài năm bên nhau, Hà Lan đã đồng ý cả cho anh trai cô vào vài hôm trước khi được anh ấy cầu hôn. Ngoài da hơn, còn có Lương Vân Chi. Thời gian trước Hà Lan và Lương Vân Chi có cơ duyên gặp nhau. Hai cô gái vừa gặp như đã thân. Hà Lan cũng không ngần ngại mở lời mời Lương Vân Chi làm phù dâu cho cô ấy. Chuyện Lương Vân Chi thích hành trạch minh bọn họ đều nhìn ra. Còn hàng Trạch Minh có thích Lương Vân Chi hay không? Bọn họ không dám cá cược Chỉ biết mỗi lần Hạ Lan và Tượng chí Kiên ra ngoài Bắt gặp bọn họ đi cùng nhau không ít lần Trong lúc chờ chú rể với cô giàu tự váy Gia Hưng đặt quyển tạp chí xuống bàn Quay sang hỏi Lương Vân Chi Vân Chi Cô và anh Trạch Minh tiến triển tới đâu rồi thế? Lương Vân Chi khẽ cười đáp Vẫn thế thôi Tặng băng thì làm sao có thể tàn chạy chứ? Một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành Vừa có tài vừa có sắc Tôi không tin Anh Trạch Minh không động lòng với cô Cô nàng cất tiếng nói Trên đời này không thiếu đàn ông đẹp Không theo đuổi được người này Thì tìm đối tượng khác tôi Cô yên tâm đi Tôi sẽ không để cho bản thân chịu thiệt toại trong tình cảm đâu Lương Vân Chi Em thử đi tìm đàn ông khác xem Giọng nói này Nụ cười của Lương Vân Chi cứng đơ Mà Gia Hưng cũng bất ngờ không kém Hai cô gái đồng loạt quay đầu vừa hay nhìn thấy Hàng Trạch Minh và Minh Thành sánh vai đi với nhau. Minh Thành bước tới ngồi bên cạnh vợ. Hai vợ chồng tỏ ra hống chuyện đảo mắt nhìn xung quanh hai người kia. Hàng Trạch Minh khẽ díu mày Cô gái này cái gì cũng dám nói trước mặt anh không hề sợ anh sẽ giận. Hàng Trạch Minh lập tức bước tới kéo Lương Vân Chị ra ngoài để nói chuyện. Minh Thành à Em cảm thấy anh Trạch Minh thích bản thân của anh rồi đó Nhưng mà anh ấy không chịu thừa nhận Đây là chuyện riêng của họ Em chỉ cần quan tâm chồng em thôi Khoảnh khắc thấy Hà Lan trong trang phục cô dâu xinh đẹp Trong đôi mắt già Hân có vẻ gì đó rất ngưỡng mộ Mà biểu cảm trên gương mặt cô đều lọt vào mắt của Minh Thạnh Già Hân gạ cho anh không cần hôn lễ, không cần hoa tươi Cũng không có một màn cầu hôn Khiến cho người khác phải cảm động Bọn họ đã từng cãi phá, từng chia tay Giận hận không chỉ một lần Nhưng sau tất cả Đã không rời xa nhau Mà lựa chọn bên nhau đến bạc độ Còn cùng nhau viết nên câu chuyện Của quãng đời còn lại Buổi tối Gia Hưng được Lương Vân Tri và Hạ Lan Dẫn đến một nơi Cô khó hiểu quay sang nhìn hai người bạn thân thiết Hai người định đưa mình đi đâu vậy Cứ đi đi tôi sẽ biết Ở phía xa xa Cô nhìn thấy một người đàn ông Trong một thân âu phục màu trắng, anh ngồi trước đàn piano, ngón tay như đàn nhảy múa trên các phím đàn. Tiếng đàn du dương rơi vào tay cô. Ánh mắt cô cựp xuống, nhìn xuống những ngọn nến được xếp ở hai bên lối đi, ở giữa còn trải đầy cánh hoa hồng thơm ngát. Giữa ánh sáng vài ngảo, cô bước chậm rãi về phía người đàn ông. Cô đưa mắt say xưa nhìn anh, lắng nghe tiếng đàn du dương. Khi tiếng đàn kết thúc, Minh Tạnh đứng lên bước chân về phía cô. Cô gái xinh đẹp, không biết anh có thể mời em kêu vũ không? Gia Hơn khẽ cười, đặt bàn tay mềm mại lên tay anh. Gia Hơn, đêm nay em đẹp lắm. Lời khen của ông xã, em xin nhận. Khi tiếng nhạc kết thúc, hai người ngồi vào bàn ăn. Minh Thành chầm chầm cất tiếng, ánh mắt nhu tình nhìn cô. Em vẫn luôn thắc mắc tại sao năm đó anh từ chối kết hôn với em. Sau này anh lại đồng ý Gia Hân Anh kết hồn với em Bởi vì khi đó anh biết bản thân anh đã yêu em Bà nội chỉ là lý do Để Minh Thành thuyết phục cô đồng ý Gia Hân sửng sờ nhìn anh Trái tim như chệt đi một nhịp Trước câu nói của anh Minh Thành dịu dàng Năm đó sau khi em rời khỏi cố thị quãng thời gian không có em bên cạnh Khiến cho anh dần ra Bản thân đã đồng lòng với em Từ khi nào anh lại không biết Có lẽ khoảng thời gian đó, anh đã hiểu được cảm giác của em khi yêu thầm anh là như thế nào. Sống mùi da hơn cay cay. Tại sao anh lại không đi tìm em? Năm đó anh đối xử với em không tốt. Sợ em hận anh nên anh không dám tự ý đi tìm em. Những lần gặp em, đều nhìn em từ xa. Minh Thành à, anh không sợ em sẽ quên anh sao? Sợ chứ, cho nên hai năm đó ngoài nghĩ tới em. Anh đều khiến cho bản thân trở nên thật bận rộn Anh đã tự hứa Nếu sau 2 năm em chưa có ai bên cạnh Anh sẽ bước tới Nếu lỡ 2 năm đó Em đã quên anh, có người mới thì sao? Vậy thì đập chậu cướp hoa tối Cô lượm mắt nhìn anh Ngang ngược quá Sẽ không có nếu như Chúng ta vốn là của nhau Dù đi một vòng lớn hay nhỏ Vẫn sẽ trở về bên nhau thôi Anh tự tin quá rồi đó Nhưng mà em thích dáng vẻ này của anh Anh bỗng dưng đứng dậy Mở hộp trong túi ra Đi tới trước mặt cô Quỳ một cối xuống đồng thời mở cái hộp nhung ra Dạ hơn Em từng nói em không cần hôn lễ Vì em sợ không chinh phục được trái tim anh Cũng không tin vào bản thân em Nhưng anh đã sớm động lòng với em Không nói ra Vì anh muốn chụp hành động để chứng minh cho em thấy Anh rất yêu em Anh muốn em cảm nhận được Tình yêu mà anh dành cho em không phải nhất thời, chính là mưa dầm tắm lâu. Dạ hơn, em có đồng ý cùng với anh tiến vào lễ đường, cùng anh sống hết quãng đời còn lại, chỉ có anh và em, cùng với con của chúng ta không? Từng câu nói của anh đều chậm rãi xuyên thẳng vào nơi sâu thẳm của trái tim. Minh Thành tốt như vậy, hoàn hảo như vậy. Được ở bên cạnh anh, đời này cô đã không còn gì tiếc đuối. Đôi mắt dạ hơn lòng lạnh nước, Từng giọt nước mắt chảy xiết nơi gọ má Minh Thành Em đồng ý Minh Thành nhìn cô đầy ồ yếm So với lời nói Anh thích dùng hành động để chứng minh hơn Cánh môi già hơn khẽ công lên Ông xã Cảm ơn anh Mỗi ngày ở cạnh anh Em đều cảm thấy rất hạnh phúc Chúc mừng anh, ông xã Anh sắp được làm bố rồi đó Niềm vui như nhân đôi Minh Thành vừa kinh ngạc vừa bất ngờ nhìn cô Thật sao? Mấy hôm nay em thấy trong người mệt mỏi, buồn luôn. Nguyễn Du khám cho em mới biết em đã có thai được hơn 2 tháng. Minh Thành không biết câu gì để nói rõ cảm xúc. Anh ôm siết lấy cô, giọng nói đông đầy hạnh phúc. Bà giả, cảm ơn em. Một tuần sau đó, hôn lễ của Gia Hơn và Minh Thành được tổ chức. Gia Hơn lúc này đang ở trong phòng trang điểm. Cô mang thai hơn 2 tháng, bụng đã bắt đầu nhô lên. Lúc này cánh cửa phòng trang điểm được đẩy ra, Hạ Lan bước tới, tiến tới chỗ cô, cuối người nhìn vào gương. Cục cưng của tớ, còn chưa đầy một tiếng nữa cậu sẽ bước vào lễ đường, có hồi hộp không? Hạ Lan, mình vẫn không tin đây là sự thật đó. Đồ ngốc, không phải chuyện tình đơn phương nào cũng không có kết quả. Cậu yêu Minh Thành, anh ta cũng yêu cậu, đó là sự thật tôi. Dạ ơn, lấy được cậu là may mắn của Minh Thành. May cho anh ta đã không bỏ lỡ cậu đấy. Hai cô gái tâm sự với nhau một lúc, thì bố cô đi vào. Cô ấy rời đi, chừa cho hai người không gian riêng. Con gái của bố hôm nay thật sự rất xinh đẹp. Bố trong bố của con hôm nay cũng rất bảnh trai. Bố già rồi không so với lớp trẻ các con được đâu. Đi thôi, bố đưa con vào lễ đường nhé. Gia Hưng gật đầu, cô nhẹ nhàng nâng váy cưới. Tiến tới khoác tay bố. Minh Thành đang nhìn người phụ nữ từng bước tiến tới phía anh. Mỗi bước đi đều vô cùng kiên định. Khoảng cách của hai người cũng dần được kéo lại. Trong đôi mắt đèn lấy của anh đông đầy niềm vui lẫn hạnh phúc. Gia Hân chớp mắt liên tục để xóa đi cảm giác ướt ác trong hốc mắt đỏ hoe. Minh Thành biểm cười ấm áp. Trong đôi mắt hay trái tim đều tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Minh Thành kéo tay Gia Hân. Kéo cô đứng bên mình Nhìn ông tưởng lệ phép đói Bố, bố cứ yên tâm Con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy Rồi Minh Thành nhìn sang cô Trong mắt chứa một sự kiên định Giọng nói của mục sư vang lên Sau đó là giọng nói nghiêm túc Như định đóng cuộc Con bằng lòng Mục sư gật đầu nhìn sang Gia Hơn lặp lại lời nói Gia Hơn nhìn anh cũng nghẹn ngào đáp Con bằng lòng Lương Vân Chi bước tới từ đằng sau Mục Sư Nâng hộp nhẫn trước mặt hai người Minh Thành lấy chiếc nhẫn trong hộp ra Động tác thành kính là dịu dàng đều lên ngón áp út Con đường sau này dù có gặp gệnh Trong gai Nhất định vẫn sẽ nắm lấy tay nhau Cùng nhau đồng hành Khoảnh khắc lễ thành Tất cả các quan khách chứng kiến dày phút hạnh phúc Đều vỗ tay cho bọn họ Giờ phút này hàng trạch minh Nhìn người con gái mình từng yêu sâu đậm Đàn tay trong tay hạnh phúc Cùng với người đàn ông cô ấy yêu Trong đôi mắt của anh Đã ánh lên một nét cười rất dịu dàng Cô gái này chính là định mệnh của anh Trước khi gặp Lương Vân Chi Hàng Trạch Minh nghĩ Mình không quên được da hơn Cho dù anh đã trải qua Vài mối tình nhưng đều không bền lâu Bởi vì họ không thể khiến cho anh Quên đi cô gái ở trong tim Sau khi gặp được Lương Vân Chi Dường như mỗi ngày anh đều nhớ tới Bóng hình cô